Sơn giã nhàn vân 47 chương 452 loạn chút uyên ương phủ kỳ thật viêm giác đái một bộ phận tộc nhân đến đây kể bên này khai hoang. Vân bất lưu ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần hắn không muốn bị người quấy dày. Tại bây giờ đại lộ bị hắn thay đổi tuyến đường sau đó. Hắn hoàn toàn có thể bố trí cái mê tung pháp trận. Bảo chứng ai cũng không có cách nào tìm tới hắn nơi này. Chính là bay lên bầu trời đến xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Mọi người có thể cũng sẽ không cảm thấy đây là hắn vân bất lưu không muốn bị người quấy dày. Có thể viêm giác đề nghị này, nhưng thật ra là chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhiều như vậy bộ lạc. Nhiều như vậy hải tử. Ai cũng không có cách nào có thể làm được chu đáo Chiếu cố đến mỗi một đứa bé nghĩ nhà cảm xúc. Cho nên phương pháp tốt nhất. Kỳ thật chính là tại đều đại bộ lạc bên trong, tự hành thiết lập một cái sơ cấp học viện, dạy một ít học viên cơ sở phương pháp tu hành, cơ sở sinh hoạt kỹ nghệ. Sau đó tuyển ra những cái kia lớn nhất thiên phú hải tử đến thiên thương học viện tiến hành bồi dưỡng. Trước kia không cách nào làm như vậy, là bởi vì khi đó người tu hành cũng không nhiều. Mọi người tu luyện cũng đều là những cái kia người nguyên thủy đám tiền bối sáng tạo quyền pháp. Dùng khí huyết lực lượng tới phát động Lúc kia muốn làm được toàn dân tu hành nguyên khí Căn bản là không có cái kia cơ sở Nhưng bây giờ khác biệt rồi Học viện xây dựng đã gần đến 30 năm Từ học viện tốt nghiệp học viên cũng nhiều đạt 20 nhóm Cái này 20 nhóm học viên bây giờ đã trưởng thành Hoàn toàn cũng đủ làm tốt giáo dục cơ sở Cho nên hiện tại đưa ra chuyện này Mặc dù so vân bất lưu trong tưởng tượng muốn tới đến sớm Có thể cũng đã không có vấn đề quá lớn Viêm giác nghe được vân bất lưu đề nghị Cũng cảm thấy vân bất lưu muốn so hắn cái kia đề nghị đáng tin hơn nhiều Hắn cái kia ý nghĩ chỉ là thay một số nhỏ người phục vụ Mà vân bất lưu đề nghị này là từ trên căn bản giải quyết triệt để bọn nhỏ nghĩ nhà vấn đề Viêm giác nghe Vỗ tay một cái Nói Ngươi cách này đề nghị không tệ Ta vậy liền trở về cùng phụ thân ta bọn hắn thương lượng một chút Vân bất lưu cười nói Ngươi có thể lưu thêm mấy ngày Việc này cũng không phải vội tại một thời Không được Miễn cho ngươi cảm thấy ta tới ngươi nơi này là hết Ăn lại uống tới Viêm giác cười ha ha một tiếng Cuối cùng lại nói Bất quá Ngươi cách này mật những cùng cách kia hoang cấp thịt thú vật được nhiều cho ta chút Còn nói không phải gạt ăn lừa gạt uống ha ha ha. Ngươi chờ một chút vân bất lưu nói. Móc ra một cái đưa xong sau đó còn lại màu hồng túi càn khôn. Ở phía trên bày xuống một cái huyến trận. Biến mất cái kia bề ngoài màu hồng. Biến thành một cái không chút nào thu hút màu đen cái túi nhỏ. Sau đó đem một thùng gỗ lớn mật những cùng một khối lớn hoang thú thịt đặt đi vào. Đây là ta luyện túi càn khôn. Bên trong có thể ẩn vài thứ. Bất quá ngươi cũng đừng làm cho vật này bị phụ thân ngươi bọn hắn phát hiện. Nếu không mọi người nếu là chạy tới ta chỗ này cầu vật này. Ta về sau cái gì đều không cần làm. Đều cho những cái kia bộ lạc các thủ lĩnh luyện chế vật này tốt. Viêm giác đem tinh thần lực đến trong túi càn khôn tìm tòi. Sau đó liền trợn mắt hút mồm lên. Sau đó ôm buổi sáng chơi này. Hiện tại đang tại ngủ say bên trong đại ngoại tôn. Sông vân bất lưu nói. Huyên đệ. Chuyện này nhỉ. Ta không cách nào hồi báo. Nếu không, ngươi coi trọng ta cách nào nữ nhi. Ngươi nói. Cút vân bất lưu trực tiếp tại nó trên mông đạp một cước. Đem viêm giác đạp hướng hơn 30 rằm bên ngoài toàn bộ một trực nói. Ta coi ngươi là huyên đệ. Ngươi nhà vậy mà muốn làm nhạc phụ ta ha <cười> ha. Viêm giác cũng lơ đến Thân hình tại không trung khắp bay Một bên cười ha ha mà nói ra huyên đệ Lúa sơn trưởng coi như không tệ Ngươi có thể suy nghĩ một chút nhân sinh đại sự Đừng như vậy nữa do dự đa tả ngươi hậu lễ Gặp lại vân bất lưu thật dài thở ra một hơi Chuyển thân nhìn về phía sau lưng vương thẳng tiểu bả vai Nín cười tiểu hương cơ Ngươi cũng cảm thấy lúa sơn trưởng không tệ tiểu hương cơ mánh liệt chút ít não đại Có thể rất nhanh liền dao động ngẩng đầu lên Lúa sơn trường mặc dù không tệ Nhưng cùng vân ca ca không đáp Nàng lớn như vậy cái Vân ca ca Ngươi nói ta lùn không có không có Ta so vân ca ca còn lùn đấy vân bất lưu cười cười Chuyển thân tại bàn thấp mờ ngồi xuống Tốt Đừng nói những thứ này có hay không rồi. Đến. Chúng ta tiếp tục biên soạn phù lục chi thư. Thành thân loại chuyện này. Vân bất lưu hiện tại đã không bắt buộc rồi. Thẩm mỹ quan không cách nào cải biến. Đối với những cái kia nguyên thủy bộ lạc muội tử môn. Vân bất lưu đúng là để không nổi cái gì hào hứng tới. Hắn cũng không cần nghĩ đến nối dõi tôn đường loại vấn đề này. Cho nên. Độc thân trạng thái đối với hiện tại hắn mà nói. Nhưng thật ra là tốt nhất trạng thái. Hoang cấp trước đó. Tu hành hoàn toàn có thể dựa vào khổ tu. Mặc dù tu hành tốc độ lại bởi vì riêng phần mình tư chất cao thấp mà có nhanh có chậm. Nhưng chỉ cần chậm rãi rèn luyện. Đoạn đường này cũng sẽ không có cái gì phong hiểm. Có thể chân chính có thể làm được tâm vu bàng vụ. Một lòng người tu hành lại là ít càng thêm ít. Phần lớn người, tại 30 tuổi trước đó, có thể tiến nhập địa cấp, coi như thiên tư ít có rồi. 40-50 tuổi tiến nhập thiên cấp mà nói, rèn luyện cách 2-30 năm, liền có khả năng tiến nhập hoang cấp. Trên thực tế, có thể tại trăm tuổi niên kỷ tiến nhập hoang cấp đều xem như thiên tài. Rất nhiều thú loại, trên tu hành trăm năm, cũng chỉ tại thiên cấp giai đoạn này quanh quẩn một chỗ Sáu đại bộ lạc những thủ hộ thần thú kia Chính là loại tình huống này Trừ phi tư chất thật phi thường châu bò Hoặc là cực kỳ đặc thù. Giống vân bất lưu loại này Chính là tư chất phi thường đặc thù tồn tại Mà lại Tấn cấp hoang cấp cần độ hoang diếp Cái này hoang diếp Có thể nói là đem tuyệt đại đa số Người tu hành ngăn tại rồi Trong tu hành đường bên trên Thế giới này thiên cấp cử thú có không ít Chỉ cần một đại thảo nguyên. Thiên cấp cử thú liền nhiều đến hơn 20 đầu. Trước đây trận kia tiêu diệt bất tử sinh vật đại chiến. Liền đến rồi mười mấy đầu. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một mảnh đại thảo nguyên. Toàn bộ đại lục đâu bốn phía biển cả đâu có thể trên thực tế. Hoang cấp cử thú lại có bao nhiêu theo hải lão dụng nói. Số lượng này cũng liền mười mấy tôn đi đương nhiên. Hải lão dụng nói. Cũng không bao quát hắc hải bên trong những cái kia hoang cấp cử thú. Cái kia phiến hắc hải rất không đồng dạng. Vân bất lưu cảm thấy bọn chúng khẳng định có đồ hoang kiếp biện pháp. Có lẽ là vì kia án giả quân vương sát lục chi chủ nghĩ ra được đi nếu không mà nói. Cái kia phiến hắc hải bên trong. Không có khả năng có nhiều như vậy hồng hoang cử thú. Trước trước sau sau tổng lại bị hắn xử lý hắc hải hồng hoang cử thú. Liền đã nhiều đến chín đầu rồi Thế nào hữu hiểu mà vượt qua hoang kiếp? Vân bất lưu trước đây cũng có cẩn thận nghĩ tới Nhưng hắn còn chưa kịp đi nghiệm chứng Hắn hoang kiếp liền khó hiểu vượt qua rồi Hoang cấp sau đó tu hành càng nhiều vẫn là dựa vào lính ngộ Mà không phải dựa vào khổ tu Mà bây giờ vân bất lưu loại cuộc sống này trạng thái Thì thật cũng đúng lúc có thể để cho hắn ổn định lại tâm thần lính ngộ giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Đương nhiên, hắn chủ yếu lính ngộ, vẫn là lôi hệ pháp tắc. Còn như nhi nữ tư tình loại sự tình này, vân bất lưu đã không tải hy vọng xa vời. Bất quá nghĩ đến chính mình rốt cuộc cũng từng có được qua. Mặc dù bây giờ nghĩ lại sẽ có chút tiếc nuối. Có thể cũng sẽ không lại giống đã từng như vậy sốt ruột rồi. Còn như vị kia nữ cử nhân, hắn là thật không có nghĩ tới. Giữa bọn hắn càng nhiều là cách mạng hữu nghị, mà không phải tư tình. Nhìn thấy vân bất lưu vừa trầm quyết tâm tới biên phù lục chi thư. Vốn là muốn nói chút gì tiểu bạch. Sau cùng cái gì cũng chưa hề nói. Một bộ chăm chú bộ dáng Yên lặng xem vân bất lưu vẽ buộc. Sơn giã nhàn vân 47 chương 453 thật nắm các ngươi không có cách nào vẽ lên sẽ phù sau đó. Vân bất lưu liền để cho tiểu hương cơ cùng tiểu bạc thử chính mình họa. Hắn thì nâng người đi tới dưới vách. Một bên đem tinh thần lực kéo dài ra đi. Cùng nữ cử nhân tinh thần liên tuyến. Một bên cầm hồng hoang cử thú kim tủy. Đổ mấy giọt đến một cây dây hồ lô dưới. Vân bất lưu đem chính mình cùng viêm giác để nhị cùng nữ cử nhân nói ra. Cuối cùng nói. Hiện tại chính là học kỳ mới bắt đầu. Học viện học kỳ sau cần chiêu tân sống. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian. Đem sự tình định ra đến. Đến lúc đó học viện liền không cần chiêu tân sinh ra. Chuyên tâm phụ trách hiện tại những học viên này là được nữ cử nhân nghe vậy. Liền nói. Làm như vậy. Ta lo lắng một ít hạt giống tốt sẽ bị dạy hư. Rốt cuộc đều đại bộ lạc dạy học công trình cùng không khí cùng chúng ta học viện là không xử lý pháp tướng so. Vân bất lưu ngồi xổm ở góc kia dây hồ lô phía dưới. Yên lặng nhìn xem kim tủy dính tại bùn bên trên. Vừa nói. Loại chuyện này tự nhiên có lời có hại. Có thể tổng thể mà nói. Hẳn là lợi nhiều hơn hại. Học viện có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều tinh lực. Tỉ mỉ bồi dưỡng một ít cấp cao nhân tài. Hắn vừa nói vừa đem dính kim tủy bùn đất đưa vào dây hồ lô dễ chỗ. Trước đây gốc kia đóa sen lớn biến gì sau đó. Vân Bất Lưu đã từng dùng kim tủy nuôi nấm qua nó. Ra tốc nó trưởng thành. Nhưng đó là đóa sen lớn biến gì hiểu được hấp thu kim tủy sau đó. Cái khác thực vật tại cái này một khối bên trên. Cũng không có gốc kia đóa sen lớn loại công năng này. Hấp thu chất sinh dưỡng tốc độ cũng không có nhanh bao nhiêu Những cái kia cây trà liền không giống đóa sen lớn như thế Có thể nhanh chóng hấp thu kim tủy chất sinh dưỡng Cũng chính là bởi vì dạng này Cho nên vân bất lưu lúc ấy mới không có tiến một bước bồi dưỡng những cái kia cây trà Miễn cho lãng phí hắn kiếm không dễ kim tủy Lúc ấy hắn xác thực không có hiện tại như vậy xa gì Thượng cổ tông môn bồi dưỡng để tử phương thức Hình thành bản thân một nhà. Mặc dù có chút quá của mình mình quý rồi chút. Thế nhưng loại phương thức này bồi dưỡng được tới đệ tử. Quả thật có thể đi được càng xa. Vân bất. Lưu lũng lấy tay áo. Ngồi xổm ở dây hồ lô phía dưới. Như cách lão nông một dạng vừa yên lặng quan sát đến dây hồ lô thôn phệ kim tủy tình huống vừa nói ra. Học viện dạy dỗ tới học viên. Tại riêng phần mình trở về nhà sau đó. Thành thân thành thân. Mang hải tử mang hài tử. Về việc tu hành mặt phân tâm cực lớn. Xác thực không quá có lợi đối với cấp cao chiến lực nuôi thành. Chủ yếu là thời kỳ thượng cổ. Tu sĩ khắp nơi trên đất. Cạnh tranh cũng lớn. Tu hành tập tục đã hình thành. Đi vào người trong tu hành. Liền không có không cố gắng. Bởi vì không cố gắng liền sẽ bị đào thải. Thế nhưng hiện tại. Mọi người sau khi tốt nghiệp trở về nhà đều phải vì sinh hoạt mà hối hả, thành thân sống em bé là tất cả làm cha mẹ quan tâm nhất sự tình. Tại loại này tập tục phía dưới, lại như thế nào có thể chân chính bồi dưỡng được cường đại tu sĩ tới Vân Bất Lưu nhìn xem dây hồ lô. Yên lặng than nhẹ, dây hồ lô sợi dễ tại tiếp xúc đến hồng hoang cử thú kim tùy sau đó, phản ứng cũng không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói không có gì phản ứng Rơi vào đường cùng Vân bất lưu đành phải đem khối kia bị kim tủy nhuộm dần bùn đất nhét vào dây hồ lô sợi dễ phía dưới Chuẩn bị hai ngày nữa lại đến quan sát một chút Còn như mặt khác vài cây Hắn vốn muốn nói dùng bài tiết vật đổ vào một cái Có thể ngấm lại Vẫn là từ bỏ rồi quyết định này Hắn có chút phép bỏ chính mình bài tiết ra ngoài ghế vật Chuẩn bị quay đầu tìm kiếm xem, xem có thể hay không tìm chút đặc thù thổ những trở về. Vậy ngươi cảm thấy học viện bắt đầu hấp thu bao nhiêu niên kỷ học viên tương đối phù hợp nữ cử nhân tự định giá một phen. Cũng cảm thấy vân bất lưu nói có chút đạo lý. Học viện cũng là thời điểm làm ra thay đổi. Cuối cùng nàng lại hỏi. Còn có. Học viện công trình thổ một hệ. Còn có tất yếu giữ lại sao giữ đi mỗi người hứng thú yêu thích khác biệt. Người trong tu hành Cũng sẽ có ra thích làm công trình thổ một Vân bất lưu đứng lên Chầm rãi đi về phía bờ hồ Phân ra một đạo tinh thần lực Yên lặng quan sát đến hồ trung ương gốc kia đóa sen lớn Hệ khác cũng bảo lưu lấy đi chúng ta Mặc dù nói là trực tiếp từ bộ lạc bên trong thu lấy thiên tài học viên trở về Có thể thiên tài cũng là phân chủng loại Tu hành nhanh người Không nhất định luyện đan liền lợi hại, luyện khí lợi hại người, cũng không nhất định liền thích hợp tu hành. Tựa hồ là cảm thấy vân bất lưu tinh thần lực che phủ. Gốc kia đó sen lớn cành lá hơi hơi nhẹ lay động lên. phảng phất giống như là tại cùng hắn chào hỏi một dạng. Hai con cá lớn vây quanh đó sen lớn chậm rãi bơi qua thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Tựa hồ là thấy được đứng tại bờ hồ trên bến tàu vân bất lưu. Hai con cá lớn hướng hắn bơi lại Trong hồ Đã không nhìn thấy những khô xài kia thân ảnh Cũng không biết có phải hay không bị cái này Hai đầu hình thể vượt qua 4-5 mét cá lớn cho liên thủ đuổi đi Nhìn thấy cá lớn nhảy ra mặt nước Hướng bờ hồ bơi lại nhấc lên sóng nước soạn rung động chung quanh bầy Nga thôn ngốc súng nhau nhau thi triển ra lăng ba vi Bộ hướng một bên khác ven hồ bãi cỏ mau chóng vút đi Nhìn thấy hai con cá lớn nổi lên mặt nước. Hướng hắn thò đầu ra nhìn. Vân bất lưu vươn tay ra. Vỗ vỗ bọn chúng đầu to. Đồng thời đối với nữ cử nhân nói ra. Cứ như vậy đi ta đã cùng viêm giác nói. Để cho hắn trở về cùng phụ thân hắn bọn hắn thương lượng một chút. Sau đó lại liên lạc cách khác mấy đại bộ lạc thủ lĩnh. Một tháng sau tại học viện triển khai cuộc họp. Nghe một chút mọi người ý kiến. Nữ cử nhân đã nói. Cuối cùng lại hỏi hắn lúc nào về học viện vân bất lưu mỉm cười nói. Chờ đều đại bộ lạc các thủ lĩnh đến rồi. Ta lại đi qua đi phủ lục chi thư vừa mới bắt đầu làm lại từ đầu biên soạn. Cần chút thời gian. Trước đem nửa phần trên biên soạn ra tới. Nữ cử nhân gật gật đầu. Cuối cùng lại nói. Học viện bên này có đạo sư đề nghị. Cho ngươi đứng một tòa pho tượng. Ta cũng cảm thấy có thể. Ngươi có cái gì muốn nói vân bất lưu. Hắn phất phất tay. Ra hiểu hai con cá lớn chính mình đi chơi. Sau đó tại bến tàu kéo dài hướng mặt hồ trên mặt cọp gấu ngồi xuống. Hai tay lúng vào trong tay áo. Hơi nhíu mày. Thật lâu, hắn mới nói cái này hay là thôi đi ta là điệu thấp người. Loại chuyện này, rõ ràng cùng hắn muốn điệu thấp có chút không quá tương xứng. Mặc dù ở sâu trong nội tâm cái kia cố muộn tao sức lực lúc này tại điên cuồng quấy phá, giật xây hắn đáp ứng. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn môi, nhấn tâm cự tuyệt. Chỉ là hắn cũng không biết rõ. Tại sao sôi hắt hải bên cạnh. Những cái kia hòn đảo bộ lạc người nguyên thủy. Lúc này đã cho hắn dựng lên rồi một tòa tượng đá. Cảm niệm hắn vì những cái kia bộ lạc làm ra hết thảy Kết quả nữ cử nhân lại nói. ta cảm thấy vẫn là phải đứng dù sao về sau ta cũng muốn ta pho tượng có thể đứng tại tòa này học viện bên trong mà ngươi vì học viện làm ra cống hiến nhiều như vậy ngươi nếu là không đứng mà nói về sau ta làm sao có ý tứ đứng chính ta pho tượng kỳ thật nữ cử nhân còn có câu nói chưa hề nói nghĩ đến vân bất lưu pho tượng bên cạnh đứng thẳng một tòa so với hắn còn cao lớn hơn pho tượng Nữ cử nhân liền không hiểu mà cảm thấy hưng phấn Vân bất lưu rất muốn hỏi nàng Ngươi mặt đâu không nghĩ tới ngươi là như thế này Nữ cử nhân thế là vân bất lưu khẽ thở dài Đã như vậy Như vậy tùy các ngươi liền đi Mặc dù ngữ khí là thật nắm Các ngươi không có cách nào ngữ khí Nhưng hắn lúc này trên mặt Lại là một bộ mừng thầm bộ dáng Muộn tao cảm xúc Lúc này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong Bất quá Hắn ngứ khí vẫn là bảo lưu lại một tia thể diện, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Sơn giã nhàn vân 47 chương 454 đời đời con cháu. Không thiếu thốn vậy kết thúc cùng nữ cử nhân ở giữa tinh thần liên tuyến. Vân bất lưu yên lặng dùng tinh thần lực quét dò xét gốc kia to lớn sen. Nhưng cuối cùng yêu nguyên không có cái gì trọng đại phát hiện. Ngoại trừ gốc kia to lớn sen hoa sen bên trong ẩm chứa một luồng nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực bên ngoài. Vân bất lưu tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí điều tra vào cái kia đó hoa sen bên trong. Phát hiện bên trong ngoại trừ nồng đậm sinh mệnh lực. Tựa hồ vậy không có những vật khác rồi. Cũng không có hắn trước kia tưởng tượng nồng đậm tinh thần lực núp ở trong đó. Đương nhiên, vậy có thể là đã ẩm tàng, nhưng hắn không thể phát hiện. Nhưng nếu như là an nhiên mà nói tất nhiên sẽ không đem tinh thần lực che giấu, không cùng hắn tiếp xúc mới đúng. Rốt cuộc cùng giường chung gối hơn một năm. Cái gì đều dài rồi. Có cái gì tốt ẩm tàng vân bất lưu tiện tay bắn ra. Mấy giọt hồng hoang cử thú kim tủy bắn hướng to lớn sen. Rơi vào lá sen bên trên. Sau đó hắn liền nhìn thấy những cái kia kim tủy chậm rãi biến mất tại to lớn sen lá sen bên trên. Vân bất lưu tinh thần lực đi theo cái này mấy giọt kim tủy. Phát hiện cái này mấy giọt kim tủy tiến nhập to lớn sen lá sen bên trong sau đó. liền bị phân giải thành một tia sinh mệnh lực. Dọc theo lá thân. Hướng phía hoa sen bao hội tụ mà đi. Mà ngoại trừ hóa thành sinh mệnh lực bên ngoài cái khác cũng không có cái gì biến hóa. Bất quá có một chút có thể nhìn ra được to lớn sen xác thực có được tự chủ thôn phệ kim tủy năng lực. ngấm lại, vân bất lưu liền không khỏi có chút nhục trí. cái kia vài cây dây hồ lô. làm sao lại không thể không chịu thua kém một ít đâu nếu là bọn chúng cũng có thể giống cái này gốc to lớn sen. không chừng tương lai còn có thể bồi dưỡng được vài cái hồ lô hoa tới đâu trong lòng âm thầm phúc phì. vân bất lưu liền trở lại vài cây dây hồ lô phía dưới. tiếp tục dùng kim tủy đổ vào ra mấy khối kim tủy bùn đất. Cùng sử dụng tinh thần lực đem mạnh mẽ nhét vào vài cây dây hồ lô cực tu dưới. Sau đó đứng lên đi đến cái kia phiến vườn trà bên cạnh. Vườn trà ngược lại là không có mở rộng thế nhưng cây cối đã giảm bớt. Theo cây trà sinh trường. Trước đây dự lưu lại khoảng cách đã quá nhỏ. Thế là trước đây vân bất lưu tử mật những phong nhân thôn trở về sau đó. liền để tiểu hương cơ lột hết ra 2 phần 3 nhiều. Có thể cho dù chỉ còn lại 12 gốc trà. Hàng năm xào chế ra lá trà yêu nguyên uống không hết. Dành dụng lá trà. Bị vân bất lưu đưa cho rồi nữ cử nhân cùng mật những phong nhân thôn lão thôn trưởng. Nhìn xem đã có cao vài thước 12 gốc lá trà. Vân bất lưu nghĩ nghĩ. Cũng đổ rồi chút ít kim tủy trên mặt đất. Sau đó đem dính kim tủy bùn đất chia 3 khối. Phân biệt chôn ở ba cây cây trà dưới. Đang lặng lẽ làm lấy chuyện này bên cạnh liền truyền đến áp áp kêu lên âm thanh. Vân bất lưu nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái khổng tước vui sướng hướng hắn kêu to lên. Ba con khổng tước trống còn hướng hắn khai bình để cho Vân bất lưu có chút không phản bác được. Không phải nói khổng tước chỉ có cầu ái cùng gặp địch lúc mới có thể khai bình sao ba con khổng tước chống. Một cách là màu tím. Một cách là màu lam. Một cách là màu xanh biếc. Mặt khác hai cái là khổng tước mái, màu sắc mặc dù vậy rất tươi đẹp, có lam có lục, nhưng cùng cái kia mấy cái khổng tước trống so sánh, cũng có chút khó coi. Thậm chí có thể nói, một ít trống cầm trí đều so cái kia hai cái khổng tước mái đẹp mắt, cái kia hai cái khổng tước mái nhìn cái đầu nhỏ hơn một ít, cái đuôi cũng không dài, giống ngốc đuôi gà. tuy nói khổng tước máy cũng có thể khai bình nhưng cái kia lớn nhỏ cùng khổng tước chống thực sự kém nhiều lắm chỉ là hai cái khổng tước máy ba con khổng tước chống đây coi là chuyện gì chẳng lẽ phải để cho cái khác ba con khổng tước chống đại chiến một trận hay sao vân bất lưu bắt đầu oán thầm lên lê tê hừ u vinh quy quy u đến Cảm thấy ra hỏa này đều là qua tuổi không mê người rồi. Thế mà liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hay là cái thành người nhà đâu vân bất lưu một bên oán thầm. Một bên tiện tay liền hướng cái kia mấy cái khổng tước bắn ra mấy giọt kim tủy. Đạt đến kim tủy mấy cái khổng tước lăng lăng nhìn xem vân bất lưu. Tựa hồ có chút muốn không minh bạch. Vì sao cái này kỳ quái sinh vật muốn bắt giọt nước gảy bọn chúng. Bất quá cái kia từ khổng tước ngược lại là lanh lợi Đi tới Hướng vân bất lưu ác ác kêu hai tiếng liền thả người hướng bầu trời bay đi Tại bầu trời bên trong bay múa lên Diễn ra vừa ra khổng tước đông nam bay Năm dặm một quanh quẩn một chỗ tiết mục Có Từ khổng tước khu vực đầu cách khác mấy cái khổng tước cũng lấy lại tinh thần đến Hướng bầu trời bay đi bọn chúng phi hành độ cao cũng không cao thế nhưng phi hành bộ dáng lại tương đối ưu nhã nhìn một chút khổng tước nhóm tại bầu trời bay lượn bộ dáng vân bất lưu liền chuyển thân mắt nhìn những cái kia vùi ở bụi cỏ ập trứng đầu chứa nước bầy nga thôn ngốc súng cuối cùng chọn lấy vừa so sánh so sánh hùng trắng ngốc súng phu phụ cho chúng nó cho ăn hai giọt kim tủy đi xuống sau đó liền gặp cái này hai cái được cái ngốc súng có chút bực bội mà nhảy dựng lên chạy đến trên mặt hồ thi triển lên bọn chúng an hiểu nhất lăng ba vi bộ tại trên hồ lôi ra một đầu thật dài sóng bạc không bao lâu lại thấy nó nhóm từ trong hồ nhún người nhảy lên tại không trung bay lượn lên thiên nga cùng khổng tước tranh huy hình tượng này lại là mười phần hiếm thấy bất quá muốn nói ai lông vũ càng diễm lệ hơn mà nói Cái kia hai cái thiên Nga trắng là thúc ngựa vậy khó đạt đến cái kia ba con khổng tước chống vạn nhất. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Ít nhất Vân Bất Lưu muốn ăn thịt ngỗng liền có thể tùy tiện đối với những cái kia bầy Nga thôn ngốc xuống ra tay. Nhưng hắn đối với cái này mấy cái khổng tước, lại là căn bản không có nghĩ qua muốn ăn mất bọn chúng. Vân Bất Lưu hai tay lũng lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn trời. nhìn xem cái này mấy cách bị cho ăn kim tùy sau đó mà tỏ ra tinh lực quá tràn đầy khổng tước cùng thiên nga không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa nhìn một lát sau hắn mới xoay người lại đến tiểu trúc lâu lên trên lầu mò đem hạt cây sau đó thả người trôi hướng rừng cây nhỏ họp trước kia tại gia tộc bên trong cho gà cho ăn thời điểm miệng bên trong mô phỏng ra khanh khách âm thanh kêu vài tiếng sau đó liền gặp mấy cái cẩm chí hướng hắn chạy tới. chạy trước tiên đầu kia chống gà cảnh khẩu người lớn nhất. phảng phất sống những thứ này cẩm chí thủ lính một dạng. vân bất lưu tiện tay đem trong tay hạt ngũ cốc vung một ít ra ngoài. sau đó lại gặp mấy cái cẩm chí từ trong bụi cỏ chui ra. vân bất lưu gặp cái này gảy hai giọt kim tủy đến không chung. tinh thần lực chấn động. cái kia hai giọt kim tủy trực tiếp vô hóa. sau đó hắn đem trong tay còn thừa hạt ngũ cốc vung ra ngoài, hạt ngũ cốc xuyên qua kim vụ kim vụ liền lấy bám vào hạt ngũ cốc bên trên. bất quá hạt ngũ cốc cũng không rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng tại trên mặt đất. những cái kia cầm chỉ nhau nhau chạy tới chính là một trận giành ăn, ăn đi ăn đi có thể biến thành bộ dáng gì, liền xem các ngươi tạo hóa. vân bất lưu miệng bên trong tự lẩm bẩm, không có tiến hóa. Đến lúc đó đều ăn hết đi trong nháy mắt. Những cái kia lơ lượng tại trên mặt đất hạt ngũ cốc liền bị cái này mười mấy con cẩm trĩ chia ăn. Bọn chúng xem như vận khí tương đối tốt. Còn lại cái kia hai mươi mấy con không vận khí. Sớm muộn muốn bị hắn làm thịt rồi xem như gà nướng. Thậm chí tương lai những cái kia đi lên tiến hóa chi lộ cẩm trĩ cũng có thể bị hắn làm thịt ăn hết. Rốt cuộc xuất hiện ở đây. Càng nhiều hay là chống gà cảnh Lại không thể đẻ trứng Vậy không có hồng tước cùng viêm tước đẹp mắt Giữ lại vậy không có tác dụng gì Trừ ăn ra thịt còn có thể làm gì nói đến cái này ăn Vân bất lưu liền nghĩ tới gà rừng hầm cây nấm Mặc dù những thứ này cẩm chí thịt cùng những cái kia hồng hoang cử thú thịt thú vật không cách nào so sánh được Nhưng cái kia đạo sao vậy vẫn có thể xem là một loại mỹ vị ngẫu nhiên nếm thử trước Cũng là không tệ Những thứ này cẩm trĩ nếu như đi lên tiến hóa chi ta Tương lai bọn chúng chất thịt khẳng định càng đẹp Tăng thêm những cái kia gà mái còn có thể đẻ trứng Sinh ra đời sau nhất định khác biệt Đời đời con cháu Không thiếu thốn vậy thật tốt Sơn giã nhàn vân 47 chương 455 tới Để cho ta ăn hết các ngươi cho ăn xong đám kia cẩm chí. vân bất lưu lại tiếp tục xâm nhập đi tới cái kia ồ ong rừng trước mặt kỳ thật hiện tại đã không chỉ một tổ ong rừng rồi cái khác địa phương còn có hai ồ ong rừng hàng năm tiểu hương cơ đều có thể thu thập được không ít mật ong rừng năm nay mùa xuân vừa qua khỏi tiểu hương cơ liền đào được thứ mật ong rừng lúc ấy vân bất lưu đang tại trải đầu kia toàn bộ một trực đảo Những chuyện nhỏ nhặt này, tiểu hương cơ cách này tay thiện nghệ hoàn toàn có thể làm được ngay ngắn rõ ràng. Mà lại bây giờ thu thập mật ong, đã không cần giống trước đây phiền toái như vậy. Trực tiếp sử dụng tinh thần lực đem tổ ong bên trong mật ong rút ra đi ra là được. Mà cái kia phân đi ra hai ồ ở ong rừng. Tổ ong vậy không có chút xa. Ngay tại bên cạnh cách đó không xa. Đồng dạng là một cái thùng gỗ lớn treo ngược lấy. hiện nhiên là tiểu hương cơ lấy ra cái kia hai cái ông chúa khẩu người cũng không có giảm nhỏ bao nhiêu vân bất lưu không có ở thời điểm tiểu hương cơ vậy tại yên lặng bồi dưỡng cái này ba con ông chúa hiện tại cái này ba con ông chúa không chỉ có coi tiểu hương cơ là thành rồi chủ nhân còn cùng mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân môn kết hữu nghị đem bầy ông bên trong ông rừng cho mượn đi để bọn hắn ngồi cưới. Ngược lại vân bất lưu cái này chân chính chủ nhân. Mặt khác cái kia hai ồ ông rừng ông chúa đối với hắn không có ấn tượng gì. Còn tốt thứ nhất ồ ông rừng ông chúa còn nhớ rõ vân bất lưu. Trước đây bị vân bất lưu từ mặt phía bắc trong rừng rậm đưa đến nơi này. Cũng coi là thời vận đi nhớ tới trước đây chạy đến mặt phía bắc rừng rậm. Đem gấu đen lớn đuổi đi. Chính mình chạy tới trộm mật ong. Kết quả bị một đám ông rừng điên cuồng đuổi theo hơn 10 dặm một màn kia mạc. Mà. Vân bất lưu liền không khỏi bật cười. Đang cười, cái kia ông chúa liền từ tổ ông chỗ sâu bò lên đi ra. Toàn thân kim sắc ông chúa thật là có bát mà lớn nhỏ, nhìn hơi có chút xóa người. Người bình thường nếu như bị thế này lớn ông rừng đốt bên trên một khẩu đoán chừng chết bất đắc kỳ tử cũng có thể. Có thể là bởi vì hình thể quá lớn cánh quá nhỏ đi cách này ông chúa hiển nhiên không bay lên được. Vân bất lưu gặp. Tiện tay liền hướng hắn bắn ra một giọt kim tủy. Kim tủy đính vào trước mặt nó tổ ông bên trên. Ông chúa bò qua. Mừng rỡ hút. Vân bất lưu không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cũng cho cách này ba ổ, ông dừng ông chúa cho ăn chút. Sau đó liền xoay người rời đi rồi. Không có đi xem sau lưng cái kia ong rừng bay múa đầy trời một màn. Rốt cuộc nhìn thấy một màn kia, cũng dễ dàng để cho hắn nhớ tới chính mình lúc trước chạy trối chết hình ảnh. Từ cây rừng nhỏ bên trong đi tới sau đó, hắn liền từng bước trèo lên không trở lại trên sườn núi. Vừa mới trở về. Liền gặp hai cái viêm tước liền liếu díu kêu hướng hắn bay tới. Rừng ở trên bả vai hắn. Một bên một cái. miệng nhỏ líu xíu kêu tựa hồ tại kể ra cái gì tiểu hương cơ một mặt nín cười bộ dáng nhìn xem vân bất lưu tiểu bạch còn lại là nhìn chằm chằm vân bất lưu trên bờ vai hai cái tiểu viêm tước lộ ra răng nanh một bộ tới để cho ta ăn hết các ngươi bộ dáng thế nào đây là vân bất lưu cười hỏi nhìn ra được tiểu bạch nhiều nhất chính là hù dọa một cái hai tiểu ra hỏa này Nếu không lấy tiểu bạch năng lực Hai tiểu gia hỏa này đã sớm đoàn diệt rồi Chỗ nào còn có thể để bọn chúng tại cái kia líu diếu Tiểu hương cơ cười nói Hai cái tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rồng Lại dám khiêu khích tiểu bạch tỉ tỉ Vân bất lưu đi tới Đưa tay vén rồi đem tiểu bạch Tốt Bọn chúng còn nhỏ Ngốc hề hề không hiểu chuyện Không nên cùng bọn chúng sinh khí hai cái tiểu ra hỏa mổ lấy vân bất lưu tóc. Giống như là đang cho hắn chải vuốt tóc một dạng. Nhưng nhìn đến tiểu bạch liền liếu díu kêu lên. Vân bất lưu cẩn thận quan sát bọn chúng một hồi. Phát hiện cái này hai cái viên tước hiện tại trong cơ thể còn chưa sinh ra bất luận cái gì hỏa diếm đến. Chỉ là lông vũ nhìn giống một đám lửa mà thôi. Nguyên bản vân bất lưu còn muốn lấy. Tại dàn cây nho bên trên cho chúng nó làm cái ổ nhỏ. Có thể ngắm lại tương lai bọn chúng khẳng định là muốn đi lên bọn chúng lão tổ tông viêm hoàng con đường kia. Cách này dàn cây nho đều là bằng gỗ. Nếu là hai cái này trong cơ thể đột nhiên sinh ra hỏa diễm. Vậy cái này dàn cây nho còn không phải bị bọn chúng cho đốt đổ so sánh cái kia mấy cái xinh đẹp khổng tước. Cách này hai cái viêm tước hiển nhiên lại thêm đặc thù một chút. nghe bọn chúng líu xíu vân bất lưu tiện tay làm ra hai giọt kim tủy dùng tinh thần lực nâng đưa đến bọn chúng trước mặt có ăn luôn có thể ngăn chặn các ngươi miệng đi hai cái viêm tước nhìn thấy cái này hai giọt kim tủy bản năng liền thăm dò qua não đại đem hai giọt kim tủy nuốt mất. so sánh cái kia mấy cái ngốc ngốc khổng tước cái này hai cái lanh lợi viêm tước hiển nhiên có tiền đồ hơn một ít uống hai giọt kim tủy Hai cái viêm tước liền thả người bay đến không trung, Cố gắng quạt cánh nhỏ. Kết quả quạt quạt. Một đảo hỏa diễm liền từ bọn chúng cánh nhỏ bên trong tạo ra. Theo bọn chúng bay lượn, hai đảo hỏa diễm lan tràn đến bọn chúng phần đuôi tại không trung lôi ra một đầu thật dài đuôi lửa. Thấy cảnh này, Vân Bất Lưu trực tiếp liền phát nổ câu nói ồ cỏ. Mặc dù đã sớm biết cái này hai cái viêm tước sẽ đi lên bọn chúng lão tổ tông viêm hoàng con đường. Có thể thế nào vậy không nghĩ tới. Vẹn vẹn hai giọt hồng hoang cử thú kim tủy mà thôi. Liền đem bọn chúng mạch máu trong người cho kích hoạt lên. Rất rõ ràng cái này hai cái viêm tước mạch máu trong người cực kỳ thuần khiết nồng đậm. Tiểu hương cơ cùng tiểu bạch vậy xứng sờ nhìn xem tại không trung bay lượn hai đảo hỏa diễm. Bọn chúng bay lượn tốc độ rất nhanh, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thể thanh thế lại một chút không nhỏ, đều truyền ra hỏa diễm hô hô tiếng. Thấy cảnh này, Vân bất lưu tại trên ghế nằm ngồi xuống yên lặng nhìn xem. Thật lâu, hắn mới đứng dậy, bắt đầu ở nhà gỗ trên ván gỗ khắc hỏa phù văn. Hắn cần bố trí một ít phòng cháy phù văn cấm chế. Miễn cho chính mình nhà gỗ nhỏ bị hai cái tiểu viêm tước cho đốt lấy rồi Bố trí một tầng phòng cháy phù văn sau đó Vân bất lưu mới bắt đầu tại trên nóc nhà cho chúng nó đơn giản làm cái chim tổ Dù sao bọn chúng hình thể chưa đủ lớn Cho dù là lớn, liền cho chúng nó làm tấm bảng để bọn chúng tiếp tục làm tiểu tước tước tốt Giống như Đại Phong, hiện tại hình thể có thể tự do thu nhỏ sau đó Nó liền liền được về nhà gỗ bên Cảnh cái kia Vân bất lưu trước kia thay nó làm tổ chim bên trong. Làm xong tổ chim. Vân bất lưu liền trở lại sân thượng bàn trà bên cạnh. trải rộng ra trang giấy. Để cho tiểu hương cơ thay hắn mài mực. Sau đó nâng bút viết sách. Viết rồi mấy phong thư sau đó. Hắn liền hướng bầu trời đánh cái gào thép. Không bao lâu. Đại phong thân ảnh liền xuất hiện tại không trung Nguyên bản rất lớn thân ảnh. đang giảm xuống thời điểm liền chậm rãi thu nhỏ đi tới trên sân thượng sau đó đã biến thành một cách bình thường tiểu điêu vân bất lưu đem viết xong tin nhét vào trong phong thư đưa cho đại phong người thay ta đi một chuyến sáu đại bộ lạc đem những thứ này tin giao cho sáu đại bộ lạc thủ lĩnh đại phong gật gật đầu dùng cánh nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem những cái kia tin thu nhập nó trên cổ treo cái ví nhỏ bên trong Sau đó dương cánh mà đi Lúc này hai cái tiểu viêm tước đã bay trở về Thần thái có chút mỏi mệt Hơi hơi thở hào hển. Vân bất lưu dùng tinh thần lực đưa chúng nó nâng lên Đưa về hắn làm tốt cái kia tổ chim bên trong Kết quả một tướng hai cái tiểu tước để vào tổ chim Tổ chim liền phát hỏa Vân bất lưu liền một câu ồ thảo thốt ra mà ra Cảm thấy mình quả nhiên là ngu xuẩn thấu rồi Thế mà lại tin tưởng cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể tự nhiên mà khống chế trong cơ thể hỏa diễm. Hắn không khỏi nhớ tới thiên viêm bộ lạc trung tâm khối kia cao cao cử thạch. Khối cử thạch này. Chính là cung cấp viêm hoàng cất cánh và hạ cánh dùng. Mà viêm hoàng ngây ngô địa phương cũng là một tòa trụi lũi núi đá. Rất rõ ràng hai cái tiểu tước không thể ở chỗ này tòa nhà gỗ nhỏ bên trên. Hắn đành phải chạy đến nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Tại đối mặt hồ lớn trên vách đá dựng đứng. Đục cây rồi hang đá. Sau đó đem hai cái tiểu ra hỏa phóng tới cái kia trong nham động. Sơn giã nhàn vân 47 chương 456 ta chính là muốn đâm đâm ngươi cái kia tâm ma trái tim soạt. soạn Đen nhánh huyệt động bên trong chỉ có giọt nước gõ mặt đá thanh âm. Một đảo thân ảnh màu trắng chậm rãi bay đi tại cái này đen nhánh bên trong lặng yên không một tiếng động. Có thể sau một khắc, yên tĩnh trong động quật, liền truyền đến ảo ảo âm thanh. Một cái đen nhánh sinh vật, chừng mắt thăm thắm hai con ngươi. Từ đáy nước trồi lên, ngươi cái tên này, lại tới ta cái này làm gì a lão cổ. Ngươi không phải là đang bế quan tu hành sao vân bất lưu thanh âm tại cái này trong động quật vang lên. Bất quá ngươi đã tỉnh rồi, vậy thì thật là tốt. Đưa ngươi cái lễ vật ngươi sẽ hảo tâm như vậy lão cổ một bộ ta không tin bộ dáng Hừ nhẹ nói. Lại nghĩ đến hải ta đi đừng cho là ta không biết nha vậy quên đi vân bất lưu nắm vuốt màu đen cái ví nhỏ đại thủ liền lùi về trong tay áo. Lũng lấy tay áo. Chuyển thân mà đi. Sau đó đem từng khối đá vụn cho thu nhập càn khôn yêu đái bên trong. Những thứ này đá vụn mặc dù đều là chút tốt nhất vật liệu đá. Cứng rắn độ khá cao Bên trong ẩm chứa nồng đậm sài kim thuộc tính năng lượng thiên địa Nói một cách khác Những thứ này đá vụn nhưng thật ra là khoáng thạc kim loại Chỉ là những thứ này khoáng thạc kim loại Tại thượng cổ lúc sau bị người dùng tới làm làm kiến trúc tài liệu Vân bất lưu đem những thứ này đá vụn thu lại Cũng không phải vì tinh luyện kim loại Mà là vì tại chính mình nhà gỗ vườn hoa bên cạnh trên sườn núi Cho hai cái viêm tước dừng cách lên xuống đài cùng ồ nhỏ. A vân huyên đệ. Là ngươi à, đột nhiên. Lão cổ thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn. Vừa rồi ta tâm ma có phải hay không lại cùng ngươi nói cái gì lời khó nghe rồi ngươi cũng đừng để vào trong lòng. A ta cái này tâm ma thời gian thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến chọc vẻo ta một phen. Ta hôm nay thiên chạm a Đều đã thói quen. Hy vọng ngươi cũng có thể quen thuộc A-ha Vân Bất Lưu cười cười. Tiếp tục thu thập những kiến trúc này đá vụn. Có lớn, có nhỏ, cây lớn mấy trường. Hơn 10 trượng cao đều có. Cây nhỏ to bằng cây thớt. Vân Bất Lưu cũng không ngại. Đến lúc đó, cây lớn có thể làm trụ cột cây nhỏ nhưng khi đệm đá. Khù khù. Vân Huyên Đệ. Ngươi mới vừa nói lễ vật gì Là thật sao ai nha ngươi thật là quá khách khí. Mà kệ ngươi đưa cái gì, ta khẳng định đều sẽ rất la thích. Gặp vân bất lưu không nói lời nào, lão cổ liền chính mình tìm lên nói tới. Đương nhiên, lão cổ mắt vẫn là vân bất lưu trước đó nói tới lễ vật. Lão cổ giống như là tinh thông phân bệnh nhân, nói chuyện nhìn bừa bãi. Bất quá vân bất lưu có thể lý giải nó thận trọng, cũng có thể lý giải nó loại này không sảng khoái lắm tâm lý. Từ lúc bị vân bất lưu phát hiện nó chính là lão cổ sau đó. Nó trong lòng không cam lòng. liền thời gian thỉnh thoảng sẽ hướng vân bất lưu bộc phát một cái. Phản phất không đâm vân bất lưu vài câu. Trong lòng liền không thoải mái một dạng. Vân bất lưu là có thể hiểu được. Rốt cuộc hắn giết qua lão cổ. cho nên cũng có thể dễ dàng tha thứ lão cổ loại này thời gian thỉnh thoảng tinh thông phần không phải liền là nói chuyện không dễ nghe một chút a mưa bụi có thể cho nó chỗ tốt thời điểm nó nên liếm vẫn là sẽ liếm nhìn thấy vân bất lưu không để ý đến nó tiếp tục thu thập đá vụn lão cổ liền từ đáy hồ điêu khối cực lớn đá vụn đi ra rất chân chó mà hỏi vân huyên đệ Ngươi thu thập những thứ này đá vụn làm thế nào có cái gì diệu dùng sao ta đáy hồ này phía dưới còn có không ít Ngươi chờ một chút Ta đi cấp ngươi thu thập chút tới Lão cổ trong nháy mắt liền tiến vào chân chó hình thức bắt đầu điên cuồng liếm vân bất lưu Một bên ra sức thay vân bất lưu thu thập đá vụn Còn vừa tại tố khổ Vân huyên để ngàn vạn lần đừng quái a từ lúc ta chết qua một lần sau đó á cái này tâm cảnh cũng có chút không quá ổn. Tâm ma thời gian thỉnh thoảng liền sẽ sinh sôi đi ra quấy rối một phen. Ngươi biết. Ta đối với ngươi khẳng định là không có oán khí. Rốt cuộc khi đó ta cũng xác thực đã làm sai trước. Không thể chỉ trách ngươi một người. Không thể chỉ trách vậy liền vẫn còn có chút quái thôi vân bất lưu biếu môi nói. Khù khù. Vân huyên để hiểu lầm lão cổ liền tinh thần liên tuyến đều có thể hắc đến. Lại nói vân huyên để lúc này lại là đi nơi nào trở về rồi ta giống như bế quan vậy không có thêm thời gian dài. a vân bất lưu hai tay lúng tay áo. Giống một cái tiểu lão đầu một dạng. Hất cầm lên. Hướng đáy hồ trung tâm nhất khối cử thạch này điểm một cái. Lão cổ đem giữa hồ phía dưới khối cử thạch này cũng làm đi lên. khối kia lấy tới còn kém không nhiều lắm, vân huyên đệ, kia là ta bình thường cư trú giường đá a lão cổ không nói gì, rất muốn nhảy dừng lên mắng hắn vô xì, liền nó giường cũng muốn cướp, vân bất lưu nga một tiếng, nói, vậy quên đi vậy quên đi, ngươi khẳng định ở phía trên vung qua đi tiểu cùng tiện tiện đi chập chập, lão cổ, ngươi lời hại Ngay cả mình đi tiểu cùng tiện tiện cũng dám nếm vân bất lưu. Ngươi không nên quá phần a lão cổ gầm hét lên. Cuối cùng nói. Ai nha ai nha không cẩn thận tâm ma liền nảy sinh. Thật là khiến người ta tâm phiền đùa giỡn một phen lão cổ. Nhìn nó cái kia nhăn nhó tính cách. Một bộ muốn nổi giận. Nhưng lại muốn từ chỗ của hắn đạt đến lễ vật bộ dáng. Vân bất lưu liền không khỏi cười lên ha hà. Nhìn thấy vân bất lưu như thế Lão cổ liền muốn nổ ngã Có thể ngay tại lão cổ muốn triệt để vò đá mẹ không sợ rơi Giận mắng vân bất lưu một phen lúc Vân bất lưu từ trong tay áo móc ra một cái màu đen cái ví nhỏ Cũng từ trong ví móc ra một khối lớn hồng hoang thịt thú vật Cùng với một thùng lớn hồng hoang cự thú kim tủy Đây là ta luyện chế túi càn khôn Có thể dung nạp không ít thứ nguyên bản ta là muốn liền cách này cùng một chỗ đưa ngươi. Có thể ngươi vừa rồi mắc ta nhiều lần. Cách này tạm thời liền không tiến đi đừng a vân huyên đệ. Kia đều là ta tâm ma tại quấy phá. Không liên quan gì đến ta nha ta đối với vân huyên đệ tình cảm. Kia là nhật nguyệt có thể chiêu. Thiên địa chứng giám nha lão cổ thay thảm mà kêu lên. Vân bất lưu bất vi sở động. Tiếp tục nói. Lần này đi ra ngoài đi dạo một lượt, săn giết vài đầu hồng hoang cử thú. Ngươi biết cái gì là hồng hoang cử thú sao chính là so thiên cấp cử thú còn mạnh mẽ cử thú. Hắn nói, đem khối thịt kia ném cho nó. ấy đây chính là một khối hoang cấp cử thú thịt, đến từ một đầu điện man thú. Mặt khác kỳ thật còn có một đầu đa trảo cử hình bại tuộc. Nó thịt so đầu này điện man thú thịt càng tốt hơn. Bất quá xét thấy ngươi mắng ta mắng thật thoải mái. cái này liền không cho ngươi rồi. Đa trảo cử hình bạch tuộc không có xương cốt. Chỉ có xương sụn. Cũng liền không có cốt tùy. Nó cái kia một thân tinh hoa đều tại cơ bắp phía trên. Cho nên đa trảo cử hình bạch tuộc máu bên trong. Giá trị cao hơn điện man thú được nhiều. Lão cổ nghe vậy. phảng phất cảm thấy trong lòng lại bị người trà sát một đao một dạng. Miệng bên trong tha vân bất lưu ném cho nó khối kia hoang cấp cử thú thịt. Đều phản phất sống không còn tư vị một dạng. Vân bất lưu tiếp tục nói. Cái này trong thùng trang là hoang cấp cử thú kim tủy. Trước đây ta uống ngươi kim tủy. liền nấu ngươi kim cốt. Có nhiều đắc tội cái này thùng hoang cấp cử thú kim tủy. Coi như làm là một chút nho nhỏ đền bù đi. Hy vọng ngươi cũng không cần để ý lão cổ hai con ngươi rơi lệ. Vân huyên đệ. Kỳ thật ngươi có thể không cần phải nói đến thế này minh bạch. Vân bất lưu gật đầu nói. Biết rõ biết rõ. Ta đây thật ra là nói cho ngươi tâm ma nghe. Ta đặt muốn đâm một đâm ngươi cái kia tâm ma trái tím Ngươi liền xem như không nghe thấy tốt. Lão cổ. Sơn giã nhàn vân 47 chương 457 tiểu bạch. Ngươi nên nhiều lời nói chuyện cùng lão cổ một phen giao phong. sau cùng lấy vân bất lưu toàn thắng mà kết thúc, còn như lão cổ lơ lửng ở trên mặt nước yên lặng rơi lệ, đưa mắt nhìn vân bất lưu rời đi, là tại thống hận chính mình lắm mồm, vẫn là đang thầm mắng vân bất lưu không xứng làm người, vậy cũng chỉ có lão cổ tự mình biết rồi. mặc dù vân bất lưu có thể lý giải lão cổ loại kia khó chịu tâm lý, có thể không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện tiếp nhận, Lão cổ muốn mắng Cái kia không quan hệ Hắn vân bất lưu trong lòng không thoải mái Lễ vật tự nhiên là đến giảm một chút Sau đó nhìn thấy lão cổ cái kia một bộ vô cùng hối hận bộ dáng trong lòng của hắn liền sướng rồi Nhẹ nhàng Ngâm nga bài hát Vân bất lưu đi ra trên đại tuyết sơn tòa kia vang động Sau đó bỏ đi quần áo trên người Thư sướng mà nằm trong cốc thành trì vững chắc bên trong Uống vào mật những Ăn tiểu hương cơ đã nướng chín Bị hắn thu trong càn khôn yêu đái thịt xiên Trong lòng chợt cảm thấy đắc ý Túi càn khôn chính là điểm này tương đối tốt Bên trong có thể là chân không Đồ ăn bỏ vào là bộ dáng gì Lấy ra vẫn là cây gì bộ dáng Cũng có thể đem không khí thu vào trong túi Biến thành không phải chân không Thậm chí liền liền sinh mạng thể đều có thể thu được trong túi đi. Chỉ cần trong túi không khí cũng đủ cách này sinh mạng thể sống sót nói. Thượng Cẩu ngự thú tông ngự thú túi, nguyên lý kỳ thật cùng cách này không kém là bao nhiêu. Thế nhưng đến trong túi càn khôn trang túi càn khôn. Ý nghĩ này liền cơ hồ không cách nào thực hiện. Bởi vì trong này dính đến không gian trồng chất kỹ thuật. Dính đến cấp độ càng sâu không gian pháp tắc. Vân bất lưu luyện chế những thứ này tối càn khôn. Hoàn toàn chính là phỏng theo lấy càn khôn hổ lô bên trong cấm chế phù văn. Y dạng họa hổ lô vẽ ra tới. Hắn đối với mấy cái này cấm chế phù văn bên trong tồn tại bí mật cũng không hiểu rõ. Tựa như viết chữ. Mặc dù dựa theo viết có thể viết đi ra. Có thể có lúc lại thường thường không biết cái chữ này rốt cuộc có mấy cái ý tứ. Mà lại... Lấy vân bất lưu bây giờ tu vi cũng căn bản vô pháp chạm đến loại vấn đề này. Hắn lính ngộ là bản nguyên sấm sét Dính đến lôi đình pháp tắc. Bây giờ cũng còn ở vào trầm rãi lính ngộ giai đoạn. Chớ nói chi là cái khác loại hình thiên địa pháp tắc rồi. Hắn cũng không biết trước đây say rượu thư sinh lính ngộ là cái gì loại hình pháp tắc. Càng thêm không biết say rượu thư sinh ban đầu là cái gì cấp bậc tu hành giả. Bất quá từ hắn bố trí tòa kia vạn tượng di thiên huyến trận đến xem. Ít nhất cũng là hồng cấp. Thậm chí muốn cao hơn hồng cấp một ít. Như thế kể từ đó, có thể diệt tuyệt thế giới này văn minh thế lực này liền càng thêm đáng sợ. Vân bất lưu nhấp một hớp mật những. Giống con cá ướp mối đồng dạng tung bay ở suối nước nóng bên trong. Nhìn trên trời thay đổi khôn lường. Chậm rãi thở hắt ra. Hy vọng loại kia điều xấu sẽ không lại thứ hàng lâm nơi đây đi hắn chỉ có thể cách này cùng cầu nguyện một cái. Trừ phi hắn có thể đi vào cái kia phiến hắc hải. Đối với cái kia phiến mười mấy vạn dặm màu đen hải vực tiến hành tìm tòi tỉ mỉ. Hủy đi những khả năng kia tồn tại thượng cổ trận pháp truyền tống. Nghĩ đến cách này. Vân bất lưu liền không khỏi nghĩ đến. Vị kia ám giả quân vương. Sát lục chi chủ. Có thể hay không đã đem cái kia phiến hải vực bên trong thượng cổ trận pháp truyền tống hủy đi rồi đổi vì suy nghĩ một cái. Nếu như mình là vị kia sát lục chi chủ mà nói. Có thể hay không đem thượng cổ trận pháp truyền tống hủy đi. Sau đó chính mình ở cái thế giới này làm mưa làm gió khả năng này. Thật đúng là không phải là không có có thể vân bất lưu lại cảm thấy. Không thể đem hy vọng đặt ở người điên trong tay. Rốt cuộc loại này giết không chết người điên Làm sao có khả năng sẽ sợ hãi gì tinh tu sĩ hằng lâm dù sao hắn lại giết không chết Sau cùng bất quá chỉ là bị phong ấm mà thôi Cho nên Nếu như hắn là vị kia sát lục chi chủ mà nói Có thể sẽ để cho thủ hạ mai phục tại những cái kia thượng cổ truyền tống trần chung quanh Đến lúc đó tới một cái giết một cái Tới hai cái liền giết một đôi há không đắc ý vân bất lưu thở dài nói tiếp qua mười năm ta liền sáu mươi tuổi đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận lựa chọn bỏ thế mà còn muốn phiền lòng những việc này thật là quá khó khăn ai thán rồi một hồi vân bất lưu mới từ suối nước nóng bên trong đứng người lên bên trên canh đi trên thân giọt nước xuyên lên tiểu hương cơ cho hắn dệt thành đầu kia xanh nhạt trường sam Chắp tay sau lưng. Đạp không mà đi. Trở lại ven hồ. Vân bất lưu từ càn khôn yêu đáy bên trong móc ra lớn nhỏ đá vụn. Cùng sử dụng đá vụn tại nhà gỗ bên phải trên sườn núi dựng lên một tòa đường kính mười mấy mét. Cao có hai mươi mấy mét bể đá. Mặc dù bể đá nhìn rất cao. Nhưng bởi vì nền tảng so nhà gỗ nền tảng thấp hơn không ít. Cho nên bể đá sau cùng độ cao. Vậy vẻn vẻn chỉ so với bên cạnh vườn hoa bên trên giàn cây nho cao hơn vài mét bộ dáng Nhìn kỳ thật cùng nhà gỗ nóc nhà cao không sai biệt cho lắm. Vân bất lưu lại đem một khối móc sạch cử thạch đặt ở trên bể đá. Để dùng cho cái kia hai cái viêm tước làm ồ. Làm vân bất lưu đem hai cái viêm tước chuyển rời đến cái này ồ đá bên trong lúc. Hai cái tiểu viêm tước vẫn còn tiếp tục ngủ say bên trong. Mà bọn chúng hình thể. Vậy so với hôm qua lớn như thế ném một cái ném. Dưới vách mấy cái khổng tước. Lúc này đồng dạng vùi ở trong ồ ngủ say. Bao quát trong rừng cây nhỏ cái kia mười mấy con cầm trĩ. Cùng với ven hồ trong bụi cỏ hai cái nga thôn ngốc súng. Vân ca ca. Có thể đi ăn a đứng tại trên đài cao quan sát lấy tứ phương vân bất lưu. Nghe được rồi tiểu hương cơ kêu gọi. Tốt vậy liền tới Vân Bất Lưu vừa xài bước phía dưới bể đá đi tới trên sân thượng. cúi đầu mà sách Tiểu Bạch buông xuống đuôi bên trên bút lông. Thân hình một cái bắn ra. Liền tới đến Vân Bất Lưu bả vai. Thân thể chuyển một cái. Trực tiếp tại hắn trên cổ quấn vòng. Trận pháp chi thư thượng bộ xem hết rồi chưa vậy Vân Bất Lưu thuận miệng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch điểm gật đầu. cuối cùng tựa hồ là sở vân bất lưu liền cho nó gia tăng việc học thế là dùng tinh thần liên tuyến phương thức bổ túc một câu bất quá còn không có hoàn toàn lĩnh hội còn cần một đoạn thời gian thanh âm vẫn như cũ rất êm tai khinh thanh tế ngữ bộ dáng có chút nhu nhu cảm giác so tiểu hương cơ thanh âm còn muốn non nớt mấy phần để cho người ta nghe xong đã cảm thấy là cái tiểu manh muội đáng tiếc Thanh âm có đôi khi là rất có lừa gạt tính. Tiểu Bạch hiện tại học tập nội dung thật nhiều. Địa cầu thôn hoa hạ hán ngữ. Phù lục chi thư. Trận pháp chi thư. Toán thuật chi đạo. Đây đều là vân bất lưu dạy. Đồng thời, nó còn tại hướng tiểu hương cơ học tập cầm kỳ thư họa. Cầm kỳ thư họa phương diện này. Tiểu hương cơ điểm kỹ năng cùng chủ nghệ không sai biệt lắm. Đều là thuộc về tay thiện nghệ cấp bậc. Có thể thấy được nàng kiếp trước phục thì gia đình kia, cũng là một nhà người thể diện. Không phải người thể diện, là không thể để cho thị nữ đi học cái gì cầm kỳ thư họa. Mà lại một cách nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Các phương diện đều là tay thiện nghề cấp bậc. Ngoại trừ nàng bản thân thiên tư thông minh bên ngoài. Khẳng định là từ rất nhỏ liền bắt đầu học tập. Tưởng tượng một chút tiểu hương cơ hiếp trước. suy nghĩ lại một chút địa cầu thôn bọn nhỏ vân bất lưu đột nhiên cảm thấy chính mình hài đồng thời kỳ cùng thời kỳ thiếu niên kỳ thật vẫn là rất hạnh phúc vậy liền tiếp tục cố gắng vân bất lưu cười nói ngươi thanh âm kỳ thật rất êm tai như cách manh manh tiểu muội muội bình thường ngươi nên nhiều lời nói chuyện kết quả tiểu bạch trực tiếp đem não đại chuyển một cái không tiếp tục để ý hắn rồi vân bất lưu có chút không nói gì. Âm thầm lắc đầu cười khổ. Cũng không biết câu nào nói sai. liền chọc giận nó không cao hứng rồi. Thật là cảm xúc hóa nghiêm trọng. A Sơn giã nhàn vân 47 chương 458 tụ tập đầy đủ thuộc tính ngũ hành thổ những vân ca ca. Ngươi xem những cái kia dây hổ lô. Hôm nay giống như lớn lên rất nhanh đâu tiểu hương cơ thủ mệnh quản lý vườn rau xanh. Đặc biệt là vân bất lưu bàn giao nàng bồi dưỡng dây hổ lô. Để có thể bồi dưỡng được một ít phẩm chất cao Có thể chịu được không gian cấm chế phù văn gia trì đặc thù hổ lô Cho nên tiểu hương cơ đối với chuyện này là tuyệt đối hết sức chăm chú Chăm chú phụ trách đây là tiểu hương cơ lưu lương phẩm chất Cũng là nàng đã từng dựa vào sinh tồn căn bản Cho nên tiểu hương cơ là vân bất lưu bên người Nhất làm cho hắn yên tâm cách kia So với tiểu bạch cùng tiểu mau cầu đến Nàng đáng tin hơn được nhiều chưa từng sẽ cho hắn thêm phiền phức. Buổi sáng thời điểm. Ta xem phía dưới. Phát hiện cao lớn hơn không ít. Ta còn tại cái kia cây trúc nhỏ bên trên làm cái ký hiệu. Hiện tại lại nhìn. Lại tăng trưởng thêm sắp có dài nửa ngón tay rồi. Tiểu hương cơ chỉ vào cắm ở dây hồ lô bên cạnh mấy cây tiểu gậy trúc nói. Vân bất lưu nhìn nhìn. Sau đó tinh thần lực đến dưới nền đất thăm dò. Phát hiện khối kia bị kim tủy dính qua trên bùn đất. Kim tủy đã hướng cái khác bùn đất khuyết tán ra. Thế nhưng dây hổ lô sợi dễ. Lại hướng khối kia bùn đất sở tại phương hướng kéo dài. Trong đó có mấy cây sởi dễ. Đã đâm vào rồi những cái kia bùn khối bên trên. Có thể thấy được. Dây hổ lô không phải là không biết thôn phệ kim tủy. Mà là tốc độ so với gốc kia đó sen lớn tới phải chậm hơn vô số lần mà thôi. Cho nên, dùng kim tủy đổ vào đúng là hữu dụng. Ví dụ như cái kia ba cây cây trà. Mặc dù mọc không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng là cùng cái khác cây trà so sánh một cái. liền có thể phát hiện. Bọn trúc tựa hồ càng thêm tinh thần một ít. Không tệ không tệ, xem tới ta bồi dưỡng phương hướng là chính xác. Vân bất lưu gật gật đầu, một bên tiếp nhận tiểu hương cơ đưa qua thịt xiên, một bên nói, quay lại ta tìm tiếp xem, xem có không có cái gì đặc thù một chút thổ những. Đối với vân bất lưu đề nghị, tiểu hương cơ ngoại trừ mãnh liệt chút ít não đại bên ngoài, liền không có cái khác muốn nói rồi. Nàng não động hoàn toàn theo không kịp vân bất lưu ý nghĩ hảo huyền. ví dụ như nàng liền không có nghĩ qua muốn đem những thứ này bình thường dây hổ lô bồi dưỡng thành gì gốc vân bất lưu một bên nhai lấy thịt nướng một bên suy tư ăn cơm chưa xong sau đó vân bất lưu liền lần thứ hai bắt đầu đem tinh thần lực thả ra ngoài tìm kiếm khắp nơi để cho hắn nhìn cảm thấy tương đối đặc thù thổ những tại loại này tinh thần lực thảm cách thức dưới sự tìm kiếm vân bất lưu liền phát hiện rất nhiều có thể ăn thực vật cùng với thảo dược, nhao nhao xuất hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Trải qua một ngày một đêm sàng chọn tương đối sau đó, vân bất lưu rốt cuộc tìm được mấy chỗ tính chất khác biệt thổ những. Những thứ này thổ những đều phản phất sống bốc lên quang hoa một dạng, xem xét cũng không phải là phàm vật, có là thổ thuộc tính nồng đậm đến rồi cực hạn, có còn lại là mang theo hỏa thuộc tính. Đất đều là xích hồng sắc Nhìn giống hỏa diễm. Khối này màu đỏ trên mặt đất Là từ một chỗ lòng đất sung nham trong lòng đất tìm kiếm được Phía trên còn mọc ra một cây màu đỏ thực vật Cây này gốc là dạng gì thảo dược Vân bất lưu không hiểu nhiều lắm Bởi vì hắn còn chưa bắt đầu nghiên cứu luyện đan cây này một khối Hắn vậy không có đem gốc cây thực vật này trực tiếp cho đào Chỉ là tại phía dưới rút gần một nửa màu đỏ bùn đất đi ra Sau đó dùng tinh thần lực bao vây lấy mang theo trở về Còn có một chỗ là từ sông lớn cuối cùng vứt đi ra bùn cát Phía trên bao vây lấy nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng Sinh trưởng ở mảnh này bùn cát bên trên vài cây cỏ nước cực kỳ tràn đầy Vốn chỉ là rất phổ thông cỏ nước Có thể bên trong lại ẩn chứa một tia khí Cùng hải lão dược đưa cho nó những cái kia biển sâu thảo dược có chút tương tự cảm giác. Hắn liền cái kia vài cây cỏ nước đều cho mang về chuẩn bị trùng tại trong hồ. Còn có một loại thổ những bên trong ẩm chứa nồng đậm kim thuộc tính năng lượng thiên địa. Là hắn từ một mảnh tài nguyên khoáng sản chỗ sâu đào móc ra. Cuối cùng một loại là một thuộc tính nồng đậm lục sắc thổ những Vân bất lưu không nghĩ tới. Trong truyền thuyết ngũ sắc đất thế mà cứ như vậy bị hắn tập hợp đủ rồi Hơn nữa còn là phân biệt đối ứng năm loại thuộc tính trời năng lượng Thế là Hắn trực tiếp đem cái này cái này ngũ sắc thổ những chôn ở năm cây dây hồ lô phía dưới Thuận tiện bày ra một tòa ngũ hành trận pháp Để cho chung quanh ngũ hành năng lượng đến tòa này trận bên trong hội tụ Ngày thứ hai lên Vân bất lưu liền hứng thú bừng bừng chạy đến vườn rau xanh đến xem cái kia vài cây dây hổ lô. Thấy bọn nó có hay không có thay đổi gì. Kết quả xem xét. Phát hiện gốc kia phía dưới chôn lấy hỏa thuộc tính năng lượng thiên địa thổ những dây hồ lô. Trực tiếp liền ủ siêu. Một buổi tối mà thôi. Trực tiếp liền biến thành một cây nửa dây khô mầm. Cách khác vài cây ngược lại là mọc có phần mạnh. đặc biệt là phía dưới chôn lấy thủy thuộc tính năng lượng cùng một thuộc tính năng lượng thổ những cái kia hai gốc vân bất lưu cũng không biết gốc kia phía dưới chôn lấy hỏa thuộc tính năng lượng thổ những xây hồ lô còn có thể hay không công việc đành phải yên lặng nhỏ tích kim tùy tại gốc dễ thân chỗ chết xây leo làm công việc xây leo thầy thuốc nhìn một vòng sau đó hắn lại tiếp tục dùng tinh thần lực tìm chút thổ thuộc tính năng lượng thiên địa nồng đậm thổ những chôn ở cái kia ba cây cây trà phía dưới, so sánh cái khác thuộc tính thổ những, thổ thuộc tính năng lượng thiên địa nồng đậm thổ những, số lượng muốn đối lập hơn rất nhiều. Rốt cuộc thổ những bản thân liền là thiên hướng về thổ thuộc tính. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Bất Lưu mỗi sáng sớm lên đều muốn cẩn thận quan sát một chút cái này vài cây dây hồ lô. Trầm rãi, gốc kia phía dưới chôn lấy hỏa thuộc tính thổ những, Nửa chết nửa sống dây hồ lô thế mà chậm rãi có rồi tinh thần Xanh tươi phiến lá Chậm rãi xuất hiện xích hồng sắc Nó thế mà thật dần dần thích ứng hỏa thuộc tính thổ những Cả khỏa thực vật mang theo một tia hỏa thuộc tính năng lượng Để cho vân bất lưu gọi thằng không thể tưởng tượng nổi Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra được Cái này gốc dây hồ lô có thể còn sống Cùng nó dùng cử thú kim tủy trực tiếp đổ vào tại gốc dễ thân bên trên. Khá liên quan. Vân bất lưu trực tiếp đắm chìm trong loại này bồi dưỡng xây hồ lô cuộc sống vui vẻ bên trong. Thẳng đến những cái kia thảo nguyên bộ lạc thủ lính hội tụ thiên thương học viện. Sáu đại bộ lạc thủ lính vậy lần lượt chạy đến. Nữ cử nhân mới cho hắn truyền đến tin tức. Để cho hắn tiến về trước thiên thương học viện họp. Vân bất lưu cảm thấy mình đều là gần rút lui người Rất muốn vùng trộm lười Nhưng nghĩ tới kế tiếp chuyện này Hắn xác thực nhất định phải ra mặt Mà lại Phù lục chi thư thượng bộ phần cũng đã biên soạn hoàn thành Hắn cũng cần đi học viện làm một đoạn thời gian đạo sư Cũng đem phù chỉ chế tác phương thức truyền thụ cho tạp học hệ bên kia Thế là đành phải cho tiểu hương cơ một ít cử thú kim tủy phân phó nàng không nên quên rồi ngăn đoạn thời gian liền cho chúng nó đổ vào một cái thuận tiện quan sát cái này vài cây dây hồ lô trưởng thành vân ca ca yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt bọn chúng bọn chúng đã không đồng giảng sẽ không có vấn đề gì không chừng năm nay liền có thể mọc ra một ít hồ lô lớn tới đâu xác thực cái này năm cây dây hồ lô mọc rất khả quan mà lại dây leo thân cực lớn ít nhất là phổ thông dây hồ lô gấp 4 năm lần lớn nhỏ. Cách này nhị mười mấy ngày xuống tới, hắn đều đã cho những thứ này dây hồ lô dựng tốt dây leo không nhỏ. Nhìn điệu bộ này đoán chừng năm nay liền có thể thu được mấy cái hồ lô lớn. Nếu như hồ lô chất lượng qua ải, có thể chịu đựng lấy không gian thuộc tính phù văn gia trì mà nói, vậy hắn liền có thể tiến hành tự chí càn khôn hồ lô rồi. Rốt cuộc chỉ có một cái càn khôn hổ lô, muốn chứa đồ vật không ít, xác thực không tiện lắm. Nếu như hắn có cái thứ hai càn khôn hồ lô mà nói. Vậy cái kia chút kim tủy cùng mật những. liền không cần cùng tồn tại một bình. Hắn cũng không cần lúc nào cũng dùng tinh thần lực bao trùm những cái kia kim tủy rồi. Sơn giã nhàn vân 47 chương 459 ở trên đời này thứ nhất bút tiền lương cũng không biết có phải hay không tiểu mao cầu đi đầu sống lên làm nghiện rồi. Lần này vân bất lưu hỏi nó muốn hay không cùng hắn cùng nhau đi thiên thương học viện. Tiểu mao cầu trực tiếp dao đồng lên cái đầu nhỏ. Vân bất lưu cho rằng nó gần nhất chơi giã. Bất quá nhìn nó cùng hổ tử gần nhất ban đêm lúc trở về học tập đều chăm chú không ít. Vân bất lưu cũng liền không có ý định ép buộc nó. Rốt cuộc mạnh mẽ xoay dưa không ngoặc mà lại hắn vậy xem không được tiểu ra hỏa này. Thế là. Vân bất lưu liền đối với nó mặc kệ rồi. Chỉ là giao phó nó. Mỗi lúc trời tối nhất định phải về nhà làm bài tập. Tiểu hương cơ cùng tiểu bạc thay giám sát. Quay đầu hắn từ học viện trở về là muốn kiểm tra làm việc. Nếu như làm việc làm ít quay đầu việc học gấp bội. Có muốn hay không qua ngày tốt lành, liền nhìn nó bình thường có không có lười biếng rồi. Đối với cách này, tiểu mao cầu thế mà vậy không có gì nhỉ. Điều này làm cho vân bất lưu có một loại gia hỏa này thế mà cải tà quy chính rồi ảo giác. vụng trộm suy nghĩ lấy. Gia hỏa này gần nhất ở bên ngoài rốt cuộc đang làm những gì có phải hay không tìm được một cái mấu mao cầu nếu như là mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Thế là vân bất lưu quyết định chờ từ học viện trở về ngay tại vùng trộm lặng lẽ quan sát một chút. Làm vân bất lưu chắp tay sau lưng. Tay áo bồng bềnh. Phóng khoáng ngông nơ. G. E. Nơ. H. Mà đạp không mà đến. Xuất hiện tại trong học viện lúc. Một cái cái túi nhỏ trực tiếp hướng hắn bay tới. Bên trong chuyển đến tiếng len canh. Lập tức. Nữ cử nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là ngươi đi học kỳ tại học viện làm cố vấn tiền lương. Biết rõ ngươi không cần những tiền này. Cho nên trước đó ta cũng không có cố ý để cho người ta đưa tới cho ngươi. Hiện tại ngươi đã chính mình tới. Liền xem như cất xứ đi nắm lấy túi tiền vân bất lưu nghe vậy. Lập tức liền hớt lên miệng đến. Ai nói ta không cần đến tiền lại nói. Ai sẽ ngại nhiều tiền a, Vân Bất Lưu Mỹ Tư Tư mở ra cái túi nhỏ. Bên trong chứa một vốc nhỏ kim tệ ngân tệ. Nhìn thấy cái này kim tệ cùng ngân tệ kiểu dáng, Vân Bất Lưu liền biết, cô gái này cự nhân đi rồi đường tắt. rất lười biếng đem thượng cổ thời đại tiền tệ thể hệ cho làm đến đây. Kim tệ ngân tệ đường kính đều có 2-3 cm, một mặt là Thiên Thương Học viện bộ dáng. Học viện trung quanh vây quanh một mảnh ngôi sao Đếm kỹ phía dưới Nhiều đến 36 viên Chính diện là kim ngân tệ chỉ số Có có đánh dấu một có có đánh dấu 5, có có đánh dấu 10 Vân bất lưu xem xét số này giá trị cũng có chút không biết rõ Chẳng lẽ đồng dạng lớn nhỏ một khối kim tể ngân tệ Còn có thể có khác biệt giá trị tựa hồ là nhìn ra vân bất lưu nghi hoặc Nữ cử nhân giải thích nói Những thứ này kim tể ngân tể bên trong đều trộn lẫn một tia tương đối đặc thù kim loại hiếm. Dùng để phòng ngừa tiền giả liệt tệ. Cái gì đặc thù kim loại vân bất lưu hiếu kỳ hỏi? Nữ cử nhân mỉm cười nói, nguyên khí kim có thể căn cứ truyền nguyên khí tốc độ nhanh chậm tới phân biệt tiền tệ thật giả. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có một tia bột phấn mà thôi, có thể bỏ qua không tính. Có thể cho dù chỉ là một tia bột phấn... Yêu nguyên có thể làm cho một cách tiền tệ truyền nguyên khí tốc độ trở nên khác biệt Vậy cách này một cách tiền tệ giá trị Chẳng phải là vượt qua tiền tệ bản thân vân bất lưu lông mày hơi hơi nhẹ trao lại lên Hỏi Nữ cử nhân giao động ngẩng đầu lên nói loại vấn đề này chúng ta tự nhiên có suy nghĩ đến Vân bất lưu nhẹ gật đầu Cuối cùng lại hỏi ngươi chỗ nào làm ra nguyên khí kim sẽ không đem ngươi chuôi này chùi sắt lớn cho dung luyện đi nữ cự nhân lắc đầu cười nói thiên địa lớn như vậy trầm rãi tìm kiếm thôi ta chuôi này thiết chùi cùng thiết kiếm nấu chảy rồi cũng không chiếm được bao nhiêu nguyên khí kim đi vân bất lưu nhẹ gật đầu cuối cùng nói ra ta cho học viện làm nhiều như vậy cống hiến qua nhiều năm như thế lại là làm sơn trưởng Lại là cho mọi người tổng kết đủ loại tri thức Viết sách Chẳng lẽ liền không phải cho nhiều chút sao Cứ như vậy vài cái kim tể liền đem ta đánh rào to rồi nữ cử nhân nháy mắt to Kia là thật to lớn mắt Cuối cùng một bộ không hiểu bộ dáng Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì muốn mua gì học viện bên trong có cái gì Ngươi tùy tiện lấy chính là Cái kia không đồng dạng vân bất lưu nói thẳng Nắm đồ vật cùng mua đồ cái kia hoàn toàn là hai loại không đồng cảm chịu tục ngữ nói tiền là anh hùng mật một phân tiền khó chết anh hùng mồ hôi không có tiền nửa bước khó đi tiền không phải là vạn năng có thể không có tiền liền tuyệt đối không thể cho nên ngươi liền không định cho nhiều một chút nơi này là bao nhiêu mười cái kim tệ mười cái ngân tệ đổi ăn mày a nữ tự nhân nhìn không được Hướng hắn lật lên bạch nhãn, Sau đó chuyển thân. Lưu cho hắn một cái cực lớn hoa lệ bóng lưng. Vân bất lưu nhanh lên đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác địa phương đi. Bởi vì nếu như tiếp tục nhìn về phía trước mà. Nói, hắn ánh mắt liền sẽ bị một khỏa siêu cấp to lớn đại hắc đào sở chiếm cứ. Thân hình hắn lói lên. Trực tiếp xuất hiện tại nữ cử nhân bên người. Bất quá không có rơi trên mặt đất. Mà là tại cùng nữ cử nhân cao bằng vị trí hướng về phía trước xảo bước phảng phất sấm tại vô hình pha lê bên trên Nói đi lần này ngươi chuẩn bị mở cho ta bao nhiêu tiền lương Ngươi muốn bao nhiêu nữ tử nhân ngẩng đầu hớn ngực Không nhìn tới hắn Chính ngươi lính bao nhiêu vân bất lưu hỏi nàng Nữ cử nhân lắc đầu nói Ta không cần cái gì tiền lương học viện đều là ta Ta cho mọi người mở tiền lương Còn cần cho chính mình mở sao nói đùa nữ cử nhân vừa nói vừa dùng mỉm cười đáp lại hướng bọn hắn chào hỏi vẫn an học viên. Ngươi dạng này muốn liền không đúng vân bất lưu đời cơ hội. Chính là dừng lại thuyết giáo. Học viện là ngươi. Lời này chính ngươi để ở trong lòng là được rồi. Nói ra không khỏi để cho người ta hiểu lầm. Học viện đều là ngươi. Vậy cái kia chút ít học viên đâu học viên không phải là ngươi đi nếu không phải là ngươi Cái kia làm gì dạy bọn họ liền không thu phí ngươi là kẻ ngu sao không phải là cũng sẽ bị người coi là Nữ cử nhân Vân bất lưu lại nói Còn có Ngươi không cho mình lính lương Đến lúc đó ngươi phải dùng tiền Có phải hay không liền từ học viện thu nhập bên trong nắm vậy nếu như nắm nhiều Học viện đói làm sao bây giờ mặc dù khả năng này cực nhỏ Có thể đây không phải vậy có khả năng phát sinh a cho nên Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nữ cử nhân chuyển thân nhìn xem vân bất lưu Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Nói Cho nên Ta cảm thấy vẫn là tách ra tính tương đối tốt Học viện là học viện Ngươi là ngươi Học viện thu nhập thuộc về học viện Chính ngươi thu nhập thuộc về chính ngươi Xã hội bây giờ còn không phát đạt Vừa mới bắt đầu phát triển Thế nhưng trăm năm về sau Mấy trăm năm sau đó đâu nhìn thấy nữ cử nhân lâm vào trầm tư Vân bất lưu liền tiếp theo nói Cho nên Phải đem ánh mắt buông dài xa một chút Đem quy cổ lập xuống tới Anh Ngươi muốn cho chính mình mở bao nhiêu tiền lương ta mặc kệ Có thể ta không thể so sánh ngươi ít hơn nhiều Liền ít hơn ngươi một cái kim tệ đi Nữ cử nhân gật đầu nói Vậy được ta cho chính mình mở một cái kim tệ một tháng Vân bất lưu cười ha ha nói Đừng làm rộn đây là phá hư luật lệ Sẽ hao tổn ta giáo học tính tích cực Ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói Nữ cử nhân quăng hắn liếc mắt Nói Ngươi người này còn thật thú vị rõ ràng ẩn tại núi sâu tự cấp tự túc Còn nhất định phải những tiền này Ngươi muốn những vật này, còn không đơn giản sao vân bất lưu gật đầu nói, là rất đơn giản, có thể ý nghĩa khác biệt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mọi người bỏ ra bao nhiêu, liền phải đạt đến bao nhiêu hồi báo. Nếu không về sau còn có ai sẽ nghĩ đến cho học viện làm cống hiến lòng người cách này một bài giảng. Ngươi muốn học đồ vật còn rất nhiều vân bất lưu chắp tay sau lưng. Cho nữ cử nhân lưu lại một cái cao thâm bóng lưng. Sơn giã nhàn vân 47 chương 460 rốt cuộc bức tranh là cái gì đi tới căn phòng sở tại cao ốt. Cao ốt phía dưới. Sáu đại bộ lạc thủ lĩnh. Cùng với trên thảo nguyên mấy cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Đều đã chờ ở rồi nơi đó. Nhào nhào hướng vân bất lưu vẫn an. Vân bất lưu khoát tay áo. Mỉm cười nói. Tất cả mọi người tới. Đến họp nghỉ trong phòng ngồi đi một đám người trùng trùng điệp điệp đi tiến phòng họp. Có nữ cử nhân tại. học viện bên trong hết thảy đều tiểu không nổi. Tất cả đều là đến lớn xây. Cái này chống trải phòng họp cũng giống vậy. Chỉ bất quá ngoại trừ một tấm đặc thù ghế lớn bên ngoài. Cái khác cái ghế liền không cần thiết đến lớn bên trong chế tạo. Nếu không mà nói. Vậy thì không phải là cái ghế. Mà là giường lớn rồi. Ở giữa một tấm cực lớn hình chữ nhật cái bàn. Hai bên trưng bày mười mấy tấm đại ỉ, Một mặt trưng bày hai tấm cái ghế. Một tấm tương đối nhỏ. Một tấm to lớn vô cùng. Chúng thủ lính vào chỗ. Vân bất lưu đi tới bàn hội nghị phía trước chương ghia ghế lớn bên cạnh ngồi xuống. Nữ cử nhân tại chương ghia ghế lớn thượng tỏa sau khi xuống tới. Mở miệng nói. Lần này công chúng vị thủ lính kêu đến. chủ yếu là thảo luận một chút tại riêng phần mình bộ lạc bên trong xây dựng sơ cấp học viện vấn đề chúng thủ lĩnh nghe vậy liền không khỏi trâu đầu vé tai lên ngay trong bọn họ có người sớm đã biết việc này ví dụ như sáu đại bộ lạc thủ lĩnh vân bất lưu đang thông chi bọn hắn đến đây họp thời điểm ngay tại trong thư cùng bọn hắn đề cập qua Mà lại vấn đề này cũng là viêm giác nhắc tới Cho nên thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh viêm dương rõ ràng nhất cực kỳ Viêm dương bây giờ đã hơn 80 tuổi Có thể bộ dáng nhìn cùng sáu 60 tuổi cũng kém không nhiều lắm Đầu đầy tóc đỏ nhìn yêu nguyên giống như hỏa diễm lóa mắt Có thể có người hay là lần đầu tiên nghe được Ví dụ như những cái kia thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh Cho nên đột nhiên nghe được chuyện này Bọn hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. Thế là, liền có người hỏi. Vân Sơn Trường, đây là học viện nhập không đủ suất sao Vân bất lưu mỉm cười nói. Vấn đề này, lúa Sơn trưởng đến trả lời đi nữ cử nhân quét mắt đều đại thủ lính. Nói ra, cách này cùng học viện không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là suy nghĩ đến một ít bọn nhỏ còn nhỏ. Rời nhà quá xa, nghĩ nhà cảm xúc tương đối nặng. Có chút hài tử thậm chí tại học viện bên trong không sống được. Đặc biệt là thấp niên kỷ nữ học viên thường khóc nhè không phải số ít. Nàng nói. Mắt nhìn mọi người. Tiếp tục nói. Trước kia không có cách nào làm như thế. Chủ yếu là bởi vì chúng ta có thể dạy bảo học viên giáo viên không đủ nhiều. Người tu hành quá ít. Thế nhưng hiện tại. Trải qua những năm này bồi dưỡng. Điều đại bộ lạc. Thậm chí là một ít tiểu bộ lạc, đều đã có người tu hành. Để bọn hắn dạy bảo bộ lạc bên trong hài tử, tự nhiên có thể tùy tiện đảm nhiệm. Chúng thủ lính nghe, không khỏi liên tiếp gật đầu. Không thể không thừa nhận. Thiên thương học viện tồn tại. Đối với đều đại bộ lạc phát triển đều làm ra một cách cực kỳ chính diện tích cực tác dụng. Đều đại bộ lạc, bất luận bộ lạc lớn nhỏ, người trong tu hành đều nhiều hơn không ít. ma lại Từ học viện tốt nghiệp sau đó Trở lại riêng phần mình bộ lạc liền có thể dẫn đầu bộ lạc đi lên trồng trọt chăn nuôi con đường Tăng lên thật nhiều bộ lạc bên trong từ trong giới tự nhiên cướp lấy đồ ăn dễ dàng độ Bây giờ đều đại bộ lạc trên cơ bản đã có thể làm được ngăn chặn chết đói cùng chết cóng loại chuyện này Trước kia Một khi đến rồi mùa đông Tại đồ ăn kịch liệt giảm bớt tình huống dưới Chết đói cùng chết cóng nhưng thật ra là thường cũng có sự tình. Đặc biệt là một ít sức chống cử thấp lão nhân cùng hài tử. Rất nhiều mùa đông sinh con, sống không được mấy ngày, liền trực tiếp bị đông cứng chết rồi. Bây giờ khác biệt rồi, trồng trọt cùng chăn nuôi phát triển, bảo đảm nơi cung cấp thức ăn. Tu hành phương thức cải biến, vậy khiến cho mọi người không cần nhất định phải dựa vào từ ăn thịt bên trên thu lấy năng lượng. Tu hành nguyên khí chỗ tốt. Chính là không cần dựa vào ăn liền có thể từ thiên địa thu giữ khí nhắc tới luyện thành nguyên khí. Nghe nói một ít tu vi cao thâm người đã có thể làm được thời gian dài không ăn không uống. Vậy vì thế, liền có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ tới làm một ít càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Ví dụ như đào quán luyện kim, nung xi măng, đốt gạch, đốt than. Tất cả những thứ này đều là liên quan tới như thế nào giải quyết dân sinh vấn đề. vậy vì thế những thứ này nguyên thủy bộ lạc người nguyên thủy sinh hoạt trình độ đạt đến rồi cải thiện cực lớn mặc dù sức sản xuất vẫn như cũ hạ thấp có thể tự cấp tự túc đã hoàn toàn không có vấn đề thậm chí rất nhiều đại bộ lạc cũng còn có dành dụm thế là đều đại bộ lạc ở giữa mậu dịch liền sinh ra tiền tệ thể hệ vậy xuất hiện từng đầu đại đạo tại đều đại bộ lạc ở giữa xuất hiện những cái kia tiểu bộ lạc cũng bị bao gồm tiến đến tại đại bộ lạc lôi ghéo dưới phát triển cấp tốc trong rừng rậm ngẫu nhiên xuất hiện siêu cấp mãnh thú cũng sẽ bị thành quần kết đội tu sĩ săn giết bảo chứng mọi người ra ngoài tính an toàn nữ cử nhân tiếp tục nói ra ta cùng học viện một đám đám đạo sư thương lượng một chút sau cùng nhất trí quyết định về sau tuyển nhận học viên không tại từ 8 tuổi bắt đầu chiêu Từ 13 tuổi bắt đầu đi cách này nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ tông môn. Tuyệt đối là quá muộn nhập môn. Tông môn thu đồ, chú trọng lớn còn lại là từ 3 năm tuổi lại bắt đầu. Một ít không thể nào chú trọng. Cũng sẽ từ 7-8 tuổi bắt đầu. 10 tuổi bắt đầu đều ngại tối. Chớ nói chi là 13 tuổi rồi. Thế nhưng tại cách này nguyên thủy thời đại. Tại mọi người công pháp tu hành đều như thế tình huống dưới. liền không có phương diện này yêu cầu Rốt cuộc những hài tử này trong bộ lạc Cũng có thể được dạy bảo Nhiều nhất chính là đạo sư thực lực trình độ cao thấp không đều Dạy học tiêu chuẩn cao có thấp có mà thôi Có thể đây không phải vấn đề lớn Chờ sau này tới học viện sau đó Sẽ chậm chậm uốn nắn là được Nữ cử nhân quét mắt mọi người Nói ra Hy vọng đều đại thủ lính tại sau khi trở về Liên bắt đầu chuẩn bị chuyện này đi cách khác một ít tiểu bộ lạc Ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn Nếu như các ngươi nguyện ý tiện thể nhắn Ta cũng không ngại Ở đây trước cảm tạ các vị rồi Những cái kia các thủ lĩnh nhao nhao trực đạo không dám Đúng là không dám cũng không tiện nguyên bản thiên thương học viện thay mọi người dạy bảo đời sau Hoàn toàn chính là miễn phí hành vi Mọi người đem tử nữ đưa đến nơi này đến Vậy có chút yên tâm. Nhân ra cũng không có giải hư học sinh. Thậm chí đều đại bộ lạc phát triển đều có thể nói là thiên thương học viện một tay thôi động. Chỉ là bọn nhỏ nghĩ nhà cắt gia trưởng tưởng niệm hài tử điểm này mọi người không có cách nào giải quyết. Hiện tại có biện pháp giải quyết. Mặc dù bọn hắn cần thêm nỗ lực chút đồ ăn. Có thể đây vốn chính là bọn hắn hài tử. Cũng là phải. Thiên thương học viện cũng không có từ mọi người nơi đó đạt đến chỗ tốt gì. Ai dám nói thêm cái gì có vài người một mực không muốn minh bạch. Thiên thương học viện hai vị sơn trưởng. Rốt cuộc bức tranh là cái gì có thể nghĩ tới muốn đi. sau cùng vậy không nghĩ ra. Cách như thế về sau. Chỉ có thể nói. Hai vị này sơn trưởng đều là lên trời phái tới dạy mọi người thoát ly cực khổ thần nhân đi từ dưới cái học kỳ bắt đầu. Học viện bên này liền không lại tuyển nhận học viên. Lớp năm trở xuống học viên cũng không cần lại cho đến học viện tới học tập. Trước trong bộ lạc học đi nữ cử nhân nói. Mắt nhìn Vân bất lưu. Sau đó nói ra. Sự tình chính là như vậy. Phía dưới cho mời Vân Sơn trưởng cùng mọi người nói một chút. Trong bộ lạc khởi đầu sơ cấp học viện. Cần học cách nào chương trình học. Vân bất lưu. Việc này ngươi thế nào không cùng ta nói qua sơn giã nhàn vân 47 chương 461 người ngốc Nhiều tiền Mau tới vân bất lưu cảm thấy Chính mình rốt cuộc đã không làm sơn trưởng nhiều năm Danh tiếng đều để cho nữ cử nhân vị này sơn trưởng Chính mình yên lặng làm cách trong suốt Mỹ Nam tử là được Nhưng ai có thể tưởng Cô gái này cử nhân chính là không cho hắn tốt hơn Để cho hắn biến thành trong bóng tối rất lóe sáng cái kia non đóm. Đem mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Lý trí nói cho hắn biết, nữ cử nhân đây là muốn trộm lười, là không đúng. Có thể vùng trộm muộn tao sức lực lại phản phất tại nói. Làm tốt lắm thế là. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Sơ cấp học viện. Chủ yếu vẫn là giáo sư bọn nhỏ cơ sở tu hành pháp. Cùng với phủ cập một ít trên tu hành thường thức. Bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú. Ví dụ như một ít thảo dược nhận biết. Trận pháp cùng phù văn diệu dụng. Vân vân. Dù sao cũng là giáo dục hài tử. Bồi dưỡng bọn hắn hứng thú. Kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó đi tới thiên thương học viện. liền trọng điểm tiến hành phần hệ. Thực sự không rõ. Vậy liền đi theo trước mắt thiên thương học viện cấp thấp dạy học muốn nghệ, dập khuôn đi qua chính là Một đám bộ lạc thủ lĩnh nghe, nhau nhau gật đầu Dập khuôn mà nói Cái này tương đối dễ dàng Cứ làm như thế hội nghị đến đây liền kết thúc Sự tình là đại sự Lại nói tiếp vậy đơn giản Có thể thiết lập tới lại có rất nhiều vụn vặt sự tình Cần một đoạn thời gian để chuẩn bị Ngoài trừ bộ lạc bên kia cần chuẩn bị bên ngoài Học viện bên này cũng cần cho các học viên làm một chút tư tưởng công việc Rốt cuộc chắc chắn sẽ có một phần nhỏ người nguyện ý lưu tại học viện bên trong học tập Những cái kia từ đại bộ lạc đi tới bọn nhỏ còn tốt Một ít từ nhỏ bộ lạc bên trong đi tới hài tử Có thể hay không cảm thấy trở lại tiểu bộ lạc liền không học được thứ gì loại suy nghĩ này Đây là rất bình thường Cho nên tư tưởng bắt đầu làm việc làm Nên làm còn phải làm Bất quá chuyện này Vân bất lưu trực tiếp đẩy lên nữ cử nhân trên đầu Rốt cuộc nàng mới là học viện Sơn trưởng. Hắn vân bất lưu cũng quá lâu chưa có trở về học viện Cùng tất cả mọi người không quen Những cái kia bộ lạc các thủ lính tại nữ cử nhân Sau khi đi liền tương hỗ cáo từ rời đi Mọi người vội vàng mà đến Liền vội vàng mà đi Vân bất lưu đưa sáu đại bộ lạc các thủ lĩnh ra học viện sau đó Liền bị chân lê bộ lạc thủ lĩnh lê cửa kéo đi qua một bên rồi Tiên sinh Có hay không thiên thương học viện tại doanh thu bên trên xuất hiện vấn đề thế nào đột nhiên liền không thu cấp thấp hải tử đây như có khó khăn Còn xin nói thẳng Chúng ta nhất định giúp sáu đại bộ lạc những năm gần đây Tương hỗ ở giữa tiến hành mậu dịch Tháng ngày là đã càng ngày càng tốt qua Quanh năm suốt tháng còn có không ít sành dụm. Thế là sống lưng đều thẳng không ít. Thiên thương học viện thẳng đến cho mọi người cảm giác. Chính là vì thế giới này phát triển mà cung cấp cường đại miễn phí trợ lực. Đây là một kiện cực kỳ vĩ đại tráng nâng đương nhiên. Dùng không dễ nghe nói để hình dung chính là. Người ngốc. Nhiều tiền. Mau tới miễn phí mở trường. Miễn phí dạy bảo mọi người tu hành. Miễn phí giáo sư mọi người giải quyết dân sinh vấn đề Tất cả mọi thứ đều là miễn phí Học viên tới đây đi học, liền phí ăn ở đều miễn đi Bọn hắn mưu đồ gì rất nhiều người vẫn luôn đang suy tư vấn đề này Có thể nghĩ tới muốn đi Ai cũng không thể nghĩ rõ ràng Bởi vì thiên thương học viện thẳng đến cũng không từng yêu cầu qua mọi người thay bọn hắn làm qua bất cứ chuyện gì Cho dù là cần mọi người liên hợp lại làm chuyện nào đó, vậy cũng đều là vì mọi người muốn sự tỉnh. Cũng chính là những thứ này nguyên thủy bộ lạc hiện tại dân phong vẫn còn tương đối chất phác. Không có nhiều người như vậy đến âm mưu luận bên trên nghĩ. Nếu như là địa cầu thôn cái kia hết thảy lợi mình thời đại. Đoán chừng đủ loại âm mưu luận liền đều đi ra rồi. Rốt cuộc đỡ cách lão Nai Nai đều có thể bị người hoài nghi có phải hay không bị bản thân hắn đụng ngã. Huống chi còn là loại này hết thảy đều miễn phí tình huống Trong thiên hạ Tại sao có thể có miễn phí cơm chưa từ gốc dễ đi lên nói Trong thiên hạ đúng là không có cái gì miễn phí cơm chưa Chỉ bất quá Nếu quả thật có một ngày Mọi người cần vì cái này miễn phí cơm chưa tính tiền mà nói Vậy đã nói rõ Loại kia kết quả xấu nhất xuất hiện Đến lúc đó coi như mọi người minh bạch rồi, trong thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý này. Nghĩ đến vậy sẽ không trách Thiên Thương Học viện, thậm chí có thể sẽ cảm tạ Thiên Thương Học viện, bởi vì Thiên Thương Học viện thẳng đến làm ra hết thảy, chính là để cho mọi người có thể kiên cường trên thế giới này sống sót, không chịu ngu dịch, không chịu áp bách, có phản kháng vốn liếng. Vân Bất Lưu mỉm cười lắc đầu, nói Hết thảy đều cùng lúa núi nói tới như vậy. Học viện vậy không có cái gì doanh thu vấn đề. Nhiều năm như vậy đều sống qua tới rồi. Làm sao lại đổ vào hiện tại nơi này lây cửa vẫn là không muốn minh bạch. Cao mày. Lôi kéo sâu ria. Vân bất lưu cười nói. Các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, thiên thương học viện cách đều đại bộ lạc ở giữa khoảng cách xác thực cũng có chút xa. Tám tuổi đại hài tử rời nhà xa như vậy Bọn nhỏ sẽ nghĩ nhà Hài tử phụ mẫu sẽ tưởng niệm chính mình hài tử Đây là nhân chi thường tình Trước kia là không có điều kiện Hiện tại điều kiện đều thỏa mãn Làm ra một ít cải biến Đây không phải rất bình thường sao viêm dương thủ lĩnh vậy đi tới Nói ra Chuyện này Nhưng thật ra là bởi vì chúng ta thiên viêm bộ lạc mà lên Viêm Dương đem hắn con trai đi tìm Vân bất lưu sự tình nói một lần. Chuyện này, nữ cử nhân không có làm lấy tất cả bộ lạc thủ lĩnh mặt nói, đây là Vân bất lưu giao phó. rút cuộc để cho bọn nhỏ trở lại riêng phần mình bộ lạc, sẽ cho đều đại bộ lạc gia tăng một ít gánh vác. Tuy nói những thứ này gánh vác nguyên bản là đều chính đại bộ lạc. Có thể nhiều năm như vậy. Đều là thiên thương học viện tại thay bọn hắn chịu trách nhiệm. Đột nhiên trả về để cho chính bọn hắn đi gánh chịu. Bao nhiêu sẽ có một số người không sảng khoái lắm. Đây là người bình thường tính vấn đề. Nếu là thật có người vì vậy mà sinh lòng không nhanh. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người cảm thấy. Đây là viêm giác ăn no dối việc lấy. xen vào việc của người khác. Cái này bất lợi cho bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa đoàn kết. Thế là vân bất lưu liền để nữ cử nhân lướt qua không đề cập nữa. Nói thẳng bọn nhỏ tại học viện bên trong nghĩ nhà cảm xúc dần dần dày chính là Hiện tại chính viêm dương đứng ra nói ra chuyện này, liền không quan vân bất lưu sự tình Mặc dù viêm dương cách làm có chút ngu xuẩn Có thể cũng coi là có đảm đương cho nên mọi người vừa nghĩ liền hiểu bất quá Mọi người cũng là không trách hắn viêm giác xen vào việc của người khác Chỉ cần không phải thiên thương học viện xảy ra vấn đề liền không có vấn đề Sáu đại bộ lạc ở giữa tình cảm vẫn là có Mà lại Bọn hắn vậy không có như thế không phóng khoáng Sẽ không bởi vì bộ lạc gia tăng điểm ấy gánh vác liền mặt không phải là mặt Cái mũi không phải là cái mũi Rốt cuộc, loại này gánh vác nguyên bản cũng là bọn hắn chính mình nên gánh chịu Gặp mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Vân bất lưu lại nói Kỳ thật làm như vậy Còn có một cái khác tầng suy nghĩ ở bên trong Mặc dù thiên thương học viện xuất hiện Để cho tất cả mọi người đi lên toàn dân tu hành đại đạo Có thể rất nhiều người từ khi học viện tốt nghiệp Tu hành liền thư giãn Bây giờ mọi người sinh hoạt điều kiện so trước kia tốt Vậy an giật, không cần cả ngày ra ngoài liều sống liều chết Vân bất lưu lời nói này Để cho tất cả mọi người có chút xấu hổ Bởi vì bọn hắn chính là tu hành dần dần buông lòng đại biểu. Rốt cuộc cũng đều già 7-80 tuổi rồi. Cái tuổi này. Đặt ở trước kia. Cái kia hoàn toàn chính là ngồi đợi xuống một tuổi rồi. Nhân sinh đều nhanh đi đến cuối cùng rồi. Còn có cái gì rất muốn đâu nhưng bây giờ khác biệt.